Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Ánh mắt tử rán trên người Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, cậu thật sự nghĩ tốt rồi sao? Bây giờ thời cơ không hoàn toàn chín mùi, tam đại bộ lạc dù sao thống trị cực Bắc Hoàng Nguyên cũng đã nhiều năm, sợ rằng uy hiếp của chúng ta vị tất có thể. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, Ừ, ta đáp ứng cậu, yên tâm đi, ta có chú ý, lần này chúng ta đối phó với thú nhân tộc là thử chỉ có các ngươi xuất hiện trên chiến trường là thật chúng ta hiểu được tứ đại thần thú trong truyền thuyết của thú nhân tộc thú nhân tộc có thể có bao nhiêu uy hiếp sau đó chế định phương pháp tác chiến tốt nhất huống hồ trải qua lần chiến tranh cùng phật la vương quốc thú nhân tộc cũng đã biết các ngươi tồn tại nếu ta là thú nhân tam đại tộc trưởng nhất định sẽ giấu giếm sự xuất hiện của các ngươi bọn họ muốn giấu giếm chúng ta không cho bọn họ tọa nguyện chỉ cần các ngươi xuất hiện tại chiến trường đầu tiên sẽ cho mọi người thú nhân tộc lưu lại một mầm mống cực bắc hoang nguyên có mấy ngàn vạn thú nhân mặc dù quân đội chính thức không nhiều lắm Nhưng thú nhân trời sinh chính là chiến ý, muốn dùng vũ lực thu phục cơ hồ là không có khả năng. Nếu không loài người cũng sẽ không tùy ý để thú nhân tộc tại phương Bắc hoành hành. Chúng ta phải từ sách lược xuất phát, lợi dụng các ảnh hưởng của các người. Tử nhìn diệp âm trúc, trong mắt lóe lên những quang mang phức tạp. Để cho tử tinh huyết mạch một lần nữa trở lại lãnh đạo thú nhân, đối với hắn là giấc mộng cả đời. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này lại tới nhanh như vậy. Hắn không nói cảm kích gì thêm, huynh đệ không cần nói những từ này huống chi diệp âm trúc mục đích căn bản bây giờ là không thể để cho áo lợi duy lạp hoàn toàn biết dù sao hắn xem như ngoại nhân áo lợi duy lạp nói âm trúc ta đáp ứng đệ hắn thật sự nghĩ không ra so với cường giả cầm thành đi tới quân đoàn phương bắc trợ chiến là sự việc rất tốt chiến sĩ cầm thành chính thức mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng từ lần đối đầu trong quân sự với phật la vương quốc hắn rõ ràng biết rõ siêu cấp cường giả gần trăm người nhất là tử thần long lang kỵ binh cùng bỉ mông cự thú quân đoàn diệp âm trúc nói chúng ta cẩn thận thương lượng một chút về công tác chuẩn bị đi Cầm Thành tám vạn quân giao cho huynh, Mai Lan chúc cúc đoàn trưởng tứ đại quân đoàn, do bốn vị tông chủ đảm đương, Viễn Trình quân đoàn trưởng là Bội Cổ. Người này mặc dù có chút ham sống sợ chết nhưng nói về thực lực cung tiễn, tại Cầm Thành hắn tuyệt đối là số 1. Về phần kỵ binh quân đoàn, ta để cho Hồng Nhạn đi cùng huynh, vì ta cam đoan tổn thất giảm đến thấp nhất. Từ thần Long Lang kỵ binh quân đoàn để cấp cho huynh, hẳn là cũng đủ cho huynh phòng ngự trước quân địch rồi. Còn có 76 vị thanh cấp Đông Long Ma pháp sư, cũng tùy quân xuất phát, bọn họ đều không có kinh nghiệm chiến đấu chính thức trên chiến trường. Đại ca, như thế nào huấn luyện cùng phát huy được lực chiến đấu của bọn họ, tất cả đều giao tất cả cho huynh đó. Để để Hồng Nhạn cùng ma pháp sư đi cùng ta, vậy đệ làm sao bây giờ? Áo Lợi Duy Lạp có chút kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, cầm thành chiến đấu theo nhóm là không ngừng, huống chi, quân đoàn phương Bắc cũng không cần sự ủng hộ bằng cách gia tăng thêm quân số, mà chính là cần chất lượng, không phải sao? Có ta, Tử, Minh, cách lập Tây Tư là đủ rồi. Tinh linh tộc không thích hợp tại chiến trường giết chóc, lần này sẽ không phiền toái Đức Lỗi y nữa. Chúng ta có rắc ưng kỵ sĩ tổng cộng có 1000 người, hơn nữa mặt khác 2000 rắc ưng trưởng thành, sau mấy tháng hẳn là có thể tạo thành một chi gồm 3000 người rắc ưng kỵ sĩ. Ta cho huynh 1000 phụ trách chinh sát quân địch, ta mang đi 1000. Như vậy là đủ rồi, bất quá áo lợi duy lạp đại ca, tất cả đều là bảo bối cầm thành, đại ca nhất định phải bảo vệ họ thật tốt. Nghe Diệp Âm Trúc nói còn cấp cho mình 1000 rắc ưng kỵ sĩ, áo lợi duy lạp thật sự phát bệnh mà, 8 vạn người tham chiến, cả mỹ Lan Đông tuyến tất cả trở thành một khối sắt cho dù là trực tiếp cùng Phật La quyết chiến hắn cũng tự tin, dù sao đối phương không có ma pháp sư cùng bộ đội không trung. Áo Lợi Duy Lập hỏi: "Vậy thời gian hành động là khi nào, khi nào bắt đầu?" Diệp Âm Trúc nói: "Vừa mới kinh qua đại chiến, tất cả mọi người phải tu chỉnh, tân quân cũng cần phải huấn luyện. Như vậy đi, ba tháng sau, huynh có thể đại lĩnh đại quân xuất phát rồi, mà ta cũng sẽ tùy thời sau ba tháng đi trước đến quân đoàn phương Bắc. Huynh tạm thời không nên nói cho Mã Nhĩ đến y nguyên soái trước, bởi vì ta cũng không nói trước được cụ thể lúc nào sẽ tới bên kia." áo lợi duy lạp gật đầu nói được tạm quyết định như thế đi ta từ ngày mai bắt đầu huấn luyện cầm thành chiến sĩ một người âm thanh từ bên ngoài vang lên âm trúc tên xú tiểu tử này trở về vài ngày rồi cũng không nói cho ta biết âm thanh truyền đến người bên ngoài cũng đã đi đến tiến tới tổng cộng là ba người đã thấy bọn họ diệp âm trúc ánh mắt duệ trí đã biết thành nhu tình đón nhận quỳ xuống trên mặt đất gia gia cha mẹ ba người đang tới chính là những người trí thân của hắn từ lúc trở lại cầm thành đến bây giờ diệp âm trúc vẫn đều cố gắng tìm hiểu hết hiểu rõ sự vụ cầm thành trong thời gian vừa qua mà câm thành trong núi non địa thế rộng lớn đông long vũ kỹ bốn tông bị phân tán các nơi đã lĩnh thành lập các quân đoàn tiến hành tu kiến cầm thành ngạo Trúc quân đoàn tại phương bắc khoảng cách với bên này không gần diệp âm trúc trở về bắt đầu sự vụ thật sự quên không đưa tin cho cha mẹ diệp ly bọn họ trở về chính là được tin tức của an nhã đứng lên đi con là nhiếp chính vương sau này không nên hành đại lễ như vậy diệp ly nâng cháu mình dậy ngoài miệng trách cứ nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn bán đứng chính mình cái cảm giác mừng rỡ phát ra từ nội tâm che giấu không được trước mặt gia gia con vĩnh viễn là đứa nhỏ mà nhìn gia gia cùng cha mẹ diệp âm trúc nhãn thần có chút đỏ lên hắn dù sao cũng chỉ có 20 tuổi chính là thiếu niên từ trước khi rời bích không hải hắn vẫn chưa từng có thời gian cùng cha mẹ gia gia trọng tụ đột nhiên nhìn thấy thân nhân cho dù hắn đứng đầu cầm thành tâm tình cũng có chút không thể nào không chế an nhã lặng lẽ ra hiệu cho vị minh thái thượng trưởng lão cùng áo lợi duy lạp tử đồng thời lặng yên lui ra ngoài nơi này chỉ còn gia đình diệp âm trúc gia gia cha mẹ mọi người mau ngồi xuống diệp âm trúc đỡ một bên diệp ly tới trước ngồi xuống diệp trọng nhìn con trai mình trên mặt ngoài trừ nụ cười lộ ra bên ngoài cũng không có bất cứ biểu hiện gì khác cho dù là người nào đó mà có con trai xuất sắc như hắn sợ rằng cũng chỉ biểu hiện như thế mà thôi mà mai anh lại có vẻ mặt hoàn toàn khác đi tới bên cạnh diệp âm trúc nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn hai từ a con thật khổ nhiều lắm diệp trọng mỉm cười nói khóc cái gì nam tử hán đại trượng phu không trải qua rèn luyện như thế nào có thể thành tựu không hổ là con trai của ta diệp ly không có tức giận nói Âm Trúc như vậy thì là liên quan với con ư? Vũ kỹ của hắn là ta dạy nha. Diệp Trọng e ngại nhất chính là cha mình, bất đắc dĩ nhún vai cũng không dám biện bác, trong lòng nghĩ thầm, nếu không phải hai vợ chồng con sinh ra hắn, cha như thế nào dạy hắn đây? Gia gia, bà nội đi đâu rồi? Người như thế nào không có cùng mọi người đi với nhau, vốn con muốn gặp tất cả mọi người nha." Diệp Ly nói. "Bà của con đi tới phía Tây Bố Luân Nạp Sơn mạch tuần tra chú tạo tường thành, trong chốc lát bà ấy cũng sẽ biết thôi." Âm Trúc tiểu tử, sự việc của con ta đều đã nghe rồi, tốt lắm. Không cho Diệp ra chúng ta mất thể diện, vừa nói, hắn vỗ cánh tay Diệp Âm Trúc, mà thật là, phòng Trừng gia gia bây giờ cũng không phải là đốt thủ của con nữa rồi, kể chuyện ở chiến trường lại cho ta đi. Đối với người thân của mình, Diệp Âm Trúc tự nhiên không có gì giấu giếm, từ khi mình rời cầm thành đi, trong chiến sự Phật La kể lại một lần, bởi vì có mẫu thân bên người, tất cả những việc nguy hiểm hắn đều có ý miêu tả nhanh hơn một chút. Âm Trúc, con cũng không còn nhỏ rồi, phải thành thân rồi, vị minh trưởng lão đến tìm ta rồi, nói về hôn sự của con cùng nữ hoàng Bệ Hạ. Thật đáng đánh nha. Việc liên quan đến nối dõi tông đường là đại sự không thể không quan tâm nha. Gia gia con tiếc nuối nhất trong cuộc đời này chính là không có khả năng sinh được mấy đứa nhỏ. Lúc trước cùng bà nội con chỉ có cha con là con trai. Tới phiên cha còn lại quá yêu thương vợ của mình mà không muốn để cho nàng ta sinh nhiều, làm cho diệp ra chúng ta nhất mạch đơn truyền. Con không thể như vậy nữa, ta cùng vị Minh thái thượng trưởng lão thương lượng tốt lắm rồi. Con cùng nữ hoàng bệ hạ sinh cho ta bé trai thứ nhất, mang họ Lý là quốc họ của Đông Long Đế quốc chúng ta. Sau này nếu sinh thêm đứa nhỏ thứ hai sẽ mang họ Diệp sinh thêm đứa nhỏ khác đều là diệp ra chúng ta hết chiến tranh kết thúc cũng phải cho chúng ta hưởng thụ thú vui bồng bế con cháu chứ diệp âm trúc xấu hổ nhìn diệp ly ra ra bây giờ nói chuyện này có phải sớm quá không diệp ly trừng mắt sớm cái gì mà sớm con đã gần 20 tuổi rồi khi nào mới cho ta bế chất đây con bây giờ đừng có lờ ta đi đừng tưởng con đã là cường giả tử cấp dám không nghe lời ta xem ta sẽ sách tai con nói xong thậm chí lão cũng không nhịn nổi phải mỉm cười có một đứa cháu xuất sắc như vậy làm sao lão có thể động thủ được cơ chứ Diệp gia gia, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, Hải Dương từ bên ngoài vào. Nhìn thấy nàng, lại liên tưởng tới những gì Diệp Ly vừa nói, sắc mặt Diệp âm trúc không khỏi đò lên, trong lòng thầm mỹ, Không biết nàng có nghe được gia gia nói gì không? Nếu nghe thấy thì quả thật là xấu hổ chết ta rồi, nữ hoàng bệ hạ. Thấy Hải Dương, thân phận như Diệp Ly mà cũng phải mau chóng đứng dậy thì lễ. Là người duy nhất thừa kế huyết mạch Đông Long Hoàng thất, địa vị của Hải Dương trong Đông Long đế quốc là không thể thay thế, cho dù là Diệp âm trúc cũng không thể bì nổi. Xin mời gia ra ngồi cũng không phải người ngoài mà con nghe an nhã tỷ tỷ nói người và bá phụ bá mẫu tới liền đặc biệt tới biếu một ít hoa quả của tinh linh tộc vừa nói hải dương vừa đặt một cái khay lớn trên bàn bên trong có rất nhiều hoa quả tươi ngon mai anh mỉm cười nói nữ hoàng bệ hạ không cần khách khí như vậy ngắm nhìn hải dương từ trên xuống dưới bà càng nhìn càng hài lòng mặc dù chưa được nhìn dung mạo chính thức nhưng chỉ nhìn vào ra tay của nàng cũng có thể thấy được vị nữ hoàng bệ hạ này tuyệt đối là mỹ nữ hiếm có con mình có người vợ như vậy quả thật là không tồi hải dương đỏ mặt liếc nhìn diệp âm trúc một cái ba mẫu ở đây không có người ngoài người cứ gọi tên con trực tiếp là được diệp ly cười ha hả nói tốt rồi sớm muộn gì cũng là người một nhà mà âm trúc con lọt vào mắt xanh của nữ hoàng bệ hạ thực sự là quá may mắn đó không ra ra có thể trở thành thê tử của âm trúc là vận khí của con mới đúng hải dương vội vàng nói vừa nói vừa cố ý đi tới bên người diệp âm trúc nhưng vẫn lùi lại một chút để thể hiện sự tôn kính đối với diệp âm trúc hai cha con diệp ly liếc nhau thân sắc trên mặt có chút cổ quái bên tai diệp âm trúc chuyển đến âm thanh do cha hắn truyền âm giỏi thật xú tiểu tử này quả có bản lĩnh tàn gái quay lại đây ba ba hỏi một chút con làm thế nào mà nữ hoàng bệ hạ chịu cam tâm phục tùng như thế nam nhân ai cũng muốn giữ thể diện nhất là những người có chút thân phận mặc dù diệp âm trúc cũng không coi trọng điểm này lắm nhưng sự ôn thuận của hải dương đã khiến hắn rất cảm động vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nếu tô lập cũng ở bên cạnh mình cùng lúc ôm hai nàng thì quả thật là hạnh phúc diệp ly mỉm cười nói hải dương Vừa rồi ra ra nói, con ở bên ngoài có nghe thấy không vậy? Hải Dương mặt mũi đỏ hồng cười ngượng, vội cúi đầu xuống, ấm ư mấy tiếng, ngượng ngùng nếp vào bên người Diệp âm trúc. Diệp Ly cười hắc hắc nói, vậy con đồng ý sinh cho Diệp ra chúng ta mấy đứa, ít nhất cũng phải hai đứa con trai, nếu không Diệp ra chúng ta không có người nối dõi tông đường đâu. Hải Dương trong lòng cười khổ, vị gia gia này của Diệp âm trúc quả thực là thẳng thắn, chuyện như vậy mà cũng dám bắt mình trả lời, như nàng cũng hiểu được quan niệm truyền thống của những lão tông chủ của đông long bát tông này rất mạnh lời của lão gia tử này không thể xem nhẹ được giọng hải dương rất nhỏ âm trúc muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu nhưng ở đây chẳng ai không phải là cao thủ nên nghe nàng nói trên mặt mọi người đều không nhịn được nét cười chỉ có diệp âm trúc xấu hổ đỏ mặt hải dương lại bổ sung một câu gia gia kỳ thật người không cần phải lo cho dù con sinh không đủ thì vẫn còn người khác mà diệp ly hơi sừng sốt người khác ư người khác nào diệp trọng sắc mặt hơi đổi nhìn diệp âm trúc nói xú tiểu tử con còn nữ nhân nào khác nữa sao ngay từ nhỏ diệp trọng đã được diệp ly dạy dỗ nên quan niệm về truyền thống không hề thua kém chút nào so với cha mình nhất là hắn cả đời chỉ một mối tình nghe thấy lời hải dương mặt liền biến sắc diệp âm trúc nhìn cha có chút căng thẳng trong lòng âm thầm cười khổ nhưng hắn cũng không giấu giếm thành thật nói vâng ạ đúng là con còn thích một nữ nhân khác nữa diệp âm trúc diệp trọng giận dữ quá to tay phải giơ cao nhưng vẫn không thể nào hạ xuống một phần là do bị mai anh nắm lấy một phần vì nghĩ con mình bây giờ là nhiếp chính vương của đông long đế quốc nên vẫn phải giữ thể diện cho hắn, chỉ còn biết giận dữ nói, nếu con dám làm gì lầm lỗi với nữ hoàng bệ hạ, đừng trách ta không nhận con làm con. Hải Dương thấy Diệp Trọng nổi cơn phẫn nộ trong lòng cũng phát hoảng, nàng cũng không nghĩ đến mình chỉ vô ý nói vài câu đã mang đến phiền toái lớn cho Diệp Âm Trúc. trong lòng quính quáng, vội vàng quỳ xuống đất, bá phụ là ta nói bậy, người đừng trách Âm Trúc. Hải Dương vừa quỳ xuống nhất thời làm cho toàn gia Diệp Âm Trúc nhảy dựng. Diệp Trọng né sang một bên không dám nhận lễ của nàng, mai anh vội vã ngồi xuống ôm lấy Hải Dương. nữ hoàng bệ hạ, ngài mau đứng lên như thế này thì còn ra thể thống gì hải dương không luyện vũ kỹ bị mai anh kéo nhẹ đã đứng lên nàng ân hận quay đầu nhìn diệp âm trúc âm trúc muội diệp âm trúc vội nắm lấy tay nàng ôn nhu nói ta nào có trách nàng là ta không tốt là ta không một lòng với nàng cha nói không sai diệp trọng lạnh lùng nói biết sai thì sửa tránh không để xảy ra chuyện lớn ta mặc kệ nữ tử đó là ai con phải chấm dứt mối quan hệ đó ngay diệp âm trúc vẫn vô cùng bình tĩnh cha con xin lỗi những chuyện khác con sẽ tuân theo ý người nhưng duy nhất chuyện này là không được xin lỗi nàng hải dương ta biết mình không trung thủy nhưng ta đối với tô lạp cũng là thật lòng nếu không cùng sống với tô lạp cả đời này ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nghiệt chủng con muốn ta tức chết hay sao diệp trọng giận dữ bất chấp thân phận của diệp âm trúc thân hình chợt động đã vò thẳng đến trước mặt của diệp âm trúc vung tay tát mạnh vào mặt hắn phụ thân ra tay diệp âm trúc nào dám tránh chỉ biết dương mắt nhìn cái tát nặng nề giáng xuống hắn không hề động đậy dù chỉ là một ngón tay nhưng trong mắt toát lên sự kiên định giường tay Diệp Ly gầm lên làm cả phòng nghị sự rúng động. Bàn tay của Diệp Trọng cũng ngừng lại giữa không trung. Diệp Ly trùng mắt nhìn con trai của mình. Oai phong quá nhỉ? Ngươi nếu dám đánh con ngươi thì ta sẽ đánh con ta. Diệp Trọng cười khổ nhìn phụ thân mình. Cha, người cũng bao che cho nó ư? Người cũng biết thân phận của nữ hoàng bệ hạ. Nếu Diệp Âm trúc nó, chúng ta sao có thể nói công đạo với mọi người? Nó là nhất chính vương, thế cũng đủ để cho các tông khác ghen ghét cùng cực rồi. Diệp Ly gật đầu, hướng mắt nhìn Diệp Âm trúc nói: Cha của con nói cũng đúng con biết thân phận của hải dương thế nào rồi nếu con không một lòng với nữ hoàng bệ hạ cho dù con có nhiều công lao với đế quốc tông chủ của các tông cũng khó mà bỏ qua cho con âm trúc về mặt tình cảm gia gia vốn không nên nhiều lời nhưng ta hy vọng con cũng nên quyết đoán một chút thành tựu của con bây giờ có thể nói từ khi đông long diệt quốc đến nay chưa ai có thể sánh bằng ta không hy vọng con vì tư tình như nữ mà vứt bỏ tiền đồ của mình có được nữ hoàng bệ hạ chẳng lẽ còn không đủ sao diệp âm trúc than nhẹ một tiếng gia gia đó không phải là vấn đề Chuyện này con cũng không biết giải thích thế nào với mọi người. Về nội bộ của Đông Long có thắc mắc gì cứ tìm đến con mà nói chuyện. Mọi việc đều có thể thương lượng, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Mai Anh từ đầu đến cuối cũng không hề trách con trai của mình, mặc dù trong lòng nàng vẫn tán đồng việc trung thủy. Nhưng với tình cảm của người mẹ hiền có một đứa con xuất sắc như vậy, nàng cảm thấy con mình có hai người vợ cũng không có gì quá đáng. Nàng không nhịn được cất tiếng hỏi. Âm Trúc, rốt cuộc thì cô nương của nhà nào khiến con động tâm như vậy? Diệp âm Trúc không chút giấu giếm đáp Nàng là công chúa của Lam Địch Á Tư Đế quốc, tên là Tô Lạp. Mọi người cũng đã gặp qua nàng khi Lục Đạo Chi Quyết kết thúc. Nàng là nữ giả nam trang. Cha mẹ, Ra Ra, con không biết làm cách nào để chứng tỏ tình cảm của mình và Tô Lạp để cho mọi người hiểu. Con chỉ có thể nói, con thà không làm lĩnh chủ cầm thành chứ tuyệt không thể mất Tô Lạp. Cái gì? Tính nóng này của Diệp Trọng lại bùng phát. Ngay cả Diệp Ly cũng không nghĩ cháu mình lại kiên quyết đến thế. Từ lúc nhỏ đến giờ cũng chưa hề cứng đầu bướng bỉnh đến vậy. Diệp Ly phát tay cản không cho Diệp Trọng nói hết. Âm chúc con đã lớn chuyện này con tự quyết định đi nhưng con hẵn cũng đã rõ hậu quả tiếp theo lúc này qua trăm ngàn gian khổ cầm thành mới dung hợp thành một thể tất cả đều đang phát triển rất tốt con không thể vì bản thân mình mà gây ra bất ổn cho nội bộ cầm thành con rõ chưa diệp âm trúc buồn bã gật đầu ra ra con đã hiểu nhưng mà con cũng không thể bỏ rơi tô lạp đó là người thân của con cầm thành cũng do con một tay thành lập dĩ nhiên càng mong nó phát triển con có thể không làm nhiếp chính vương của đông long bát tông nhưng không thể thiếu tô lạp nàng đã chịu quá nhiều khổ sở diệp gia gia bá phụ bá mẫu mọi người đừng làm khó âm trúc nữa chuyện này để ta xử lý nếu trong nội bộ đông long có gì bất mãn ta nghĩ ta cũng dễ dàng giải quyết âm trúc phiền huynh mời tông chủ của bát tông và các vị trưởng lão lại đây chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc tránh mọi việc không tốt phát sinh về sau hải dương nhìn diệp âm trúc trong mắt đã lộ vẻ xin lỗi hải dương nàng diệp âm trúc nhìn nàng kinh ngạc hải dương mỉm cười giây phút này khí chất ưu nhã của nàng bỗng có chút biến hóa tựa hồ tăng thêm vài phần cao quý Cũng có thêm chút uy nghiêm của bậc bề trên. Người kế thừa huyết mạch của đông long hoàng tộc dù sao cũng không phải tầm thường. Cứ tin ta, ta có khả năng xử lý tốt chuyện này. Trở thành thê tử của chàng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Hải Dương. Thê tử không phải chính là trợ thủ đắc lực nhất của chồng hay sao? Nếu ngay cả chuyện này ta cũng không giúp chàng xử lý được, thì làm sao có thể thành vợ hiền của chàng đây? Chuyện này là chuyện riêng của nhà chúng ta, không ai có thể can thiệp vào được cả. Nhìn Hải Dương, Diệp âm chúc cảm kích nàng tận đáy lòng một người con gái chẳng những muốn chia sẻ sự yêu thương của chồng với người khác còn giúp chồng thuyết phục mọi người điều này chứng tỏ tình yêu của hải dương với hắn sâu đậm đến mức có thể vượt qua tất cả mọi định kiến sau nửa canh giờ các tông chủ của đông long bất tông chỉ trừ tần thương kể cả bà nội của diệp âm trúc hay các vị thái thượng trưởng lão đều được mời tới phủ lãnh chúa nghị sự vị minh thái thượng trưởng lão nhìn diệp âm trúc cười mãn nguyện nói âm trúc ta mới vừa đi ngài đã gọi lại có chuyện gì chăng hay có bố trí quân sự nào khác ngài cứ yên tâm Ta đã phân phó xong hết, bốn tông vũ kỹ nhất định chịu sự thống soái của áo lợi Duy Lạp tướng quân, trung sức luyện binh, để cho lực lượng của đế quốc chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Không đợi Diệp Âm Trúc lên tiếng, Hải Dương đã chủ động nói trước: "Vị minh trưởng lão, lần này không phải Âm Trúc mời các vị tới mà là ta. Ta muốn mọi người tới đây, hy vọng các vị có thể giúp ta xử lý chút chuyện gia đình." Vị minh kinh ngạc nhìn Hải Dương. Từ khi Diệp Âm Trúc trở thành nhiếp chính vương, Hải Dương rất hiếm khi ra mặt, ngay cả khi Âm Trúc không ở Cẩm Thành, nàng cũng vẫn chỉ ở cùng với đám mỹ nữ Lam tinh linh cùng nhau tu luyện thần âm ma pháp đối với chính sự cầm thành tuyệt đối không hề tham dự nhưng không thể phủ nhận hải dương chính là hậu duệ duy nhất của đông long hoàng tộc có thể nói nàng cũng là lãnh tụ tinh thần của đế quốc lời này nàng vừa nói ra lập tức khiến cho mọi người trong sảnh đều phải chú ý hải dương nói ta đã thương lượng qua với âm trúc chúng ta quyết định tại đây dưới sự nhìn thấy của các vị trưởng lão tuyên bố đính hôn nghe hải dương nói vậy không một ai cảm thấy ngạc nhiên từ biểu lộ tình cảm của hải dương đối với diệp âm trúc cũng như việc hắn là nhiếp chính vương Tầng lớp cao cấp của Đông Long Bát Tông đều đã biết rất rõ quan hệ, đồng thời cũng rõ ràng tình cảm của hai người bọn họ. Xét từ bất kỳ góc độ nào, Diệp Âm Trúc cũng là nhân tuyển thích hợp nhất cho Hải Dương, huyết mạch thuần chính Đông Long, thực lực cường đại. Trên mọi phương diện không thể tìm ra một thanh niên nào xuất chúng hơn hắn. Vị Minh mỉm cười nói: Đây là đại hảo sự rồi. Nếu Hoàng Bệ Hạ, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo nghi lễ đính hôn của ngài với Nhất Chính Vương. Mà theo ta thấy, hai người cũng không cần phải đính hôn, cứ làm lễ kết hôn luôn cũng được như vậy đông long đế quốc hoàng thất cũng nhanh chóng có người thừa kế nghe vị minh nói vậy mọi người ở đây ngoại trừ nhà diệp ly đều nở nụ cười tỏ vẻ ủng hộ tuyệt đối hải dương thẹn đỏ mặt cười nói ta với âm trúc hãy còn trẻ bây giờ kết hôn e là hơi sớm huống chi bây giờ huynh ấy còn nhiều việc phải làm ra sức cho đông long cùng cầm thành trước mắt là thời điểm cầm thành đang cần nhân lực vật lực để kiến thiết không nên quá phô trường lãng phí hôm nay ta ở đây chính thức thông báo đến các vị coi như ba người chúng ta đã hoàn thành lễ đính hôn còn về phần lúc nào đính hôn Cứ chờ cầm thành xây dựng thêm một thời gian nữa rồi hãy quyết định. Vị Minh tưởng mình nghe lầm, nữ hoàng bệ hạ, ngài cao hứng quá nên nói nhầm chăng? Chuyện hôn nhân là chuyện của ngài và nhiếp chính vương, nói là ba người, chẳng lẽ là? Vừa nói, lão vừa đưa mắt nhìn bụng Hải Dương, miễn cưỡng nuốt ngay mấy chữ sinh con rồi cưới trở lại vào họng, Hải Dương càng thêm xấu hổ. "Không, không phải như vậy, ta nói ba người là vì ta còn có một muội muội nữa, cũng muốn cùng ta trở thành thê tử của Âm Trúc." "Cái gì? Nữ hoàng bệ hạ, ngài không nói dưỡng chứ?" Vị Minh chấn động sắc mặt nhất thời trầm xuống các tông chủ đông long xung quanh cũng đều giật mình đưa mắt nhìn thẳng lên chỗ cao nhất nơi mà diệp âm trúc cùng hải dương đang ngồi diệp ly cùng diệp trọng lo lắng quả thật chính xác đám quý tộc đông long tư tưởng hết sức bảo thủ trong mắt bọn họ huyết mạch hoàng tộc của hải dương là trí cao vô thượng lúc này nghe thấy nói diệp âm trúc cưới nàng đồng thời thêm một người nữa trong ý nghĩ của bọn họ chính là hạ thấp phẩm giá của đông long hoàng quyền vị minh sắc mặt âm trầm nhìn diệp âm trúc nhiếp chính vương đại diep am truc nhat chinh vuong đai nhan ta xin ngài giải thích rõ ràng diệp âm trúc bình thản nói Ta yêu Hải Dương, nhưng cũng yêu một người con gái khác nữa." Vị Minh lửa giận bốc cao trong mắt, phải chăng đây là lời giải thích của ngài? Diệp Âm Trúc gật đầu, vừa định nói thêm điều gì thì bị ánh mắt Hải Dương ngăn lại. "Vị Minh Thái thượng trưởng lão, xin các vị đừng tức giận, nghe ta giải thích trước đã." Hải Dương từ bên cạnh Diệp Âm Trúc đứng lên, chậm rãi bước tới trước mặt vị Minh trưởng lão. Vị Minh không đợi Hải Dương lên tiếng, vội vã nói: Nếu hoàng bệ hạ, chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện này chúng ta không dám đáp ứng ngài. Ngài không thể dung túng nhiếp chính vương vậy được. Có lần thứ nhất nói không chừng sẽ có lần thứ hai thứ ba đây là sự xúc phạm tôn nghiêm hoàng tộc hải dương lắc đầu nói không thái thượng trưởng lão chuyện này ta nghĩ các vị hiểu lầm rồi các vị không thể chết móc âm chúc được các vị căn bản cũng không cần lo lắng việc sau này huynh ấy cũng sẽ có vợ ba vợ tư thậm chí là nhiều hơn nữa bởi vì cho dù là người con gái này cũng là do ta yêu cầu huynh ấy mới phải đáp ứng cưới nàng ta làm vơ vị minh sửng sốt một lát nếu hoàng bệ hạ ngài không thể vì nhiếp chính vương phóng túng mà không để ý đến hạnh phúc bản thân như vậy Hải Dương mỉm cười lắc đầu nói, sao có thể vậy được, ở đây ngoài ta ra có ai hiểu rõ tình cảm của Âm Trúc đối với ta sâu đậm thế nào, nếu các vị muốn làm rõ chuyện này thì ta cũng không tiện giấu giếm, kỳ thật, nói đến đây, nàng ngừng lời một chút, ngượng ngùng xoay người về phía Diệp Âm Trúc, âm thanh nhỏ đi vài phần, kỳ thật, ta để cho Âm Trúc lấy thêm một vợ nữa chính là vì hạnh phúc tương lai của chúng ta, tại vì, tại vì chuyện ấy của Âm Trúc quá mạnh mẽ, ta một mình, nói đến đây, mặt Hải Dương đỏ lên, ở đây đều là người từng trải, có ai không hiểu ý tứ của nàng? Người bị chấn động mạnh mẽ nhất không phải là vị Minh Thái thượng trưởng lão hay quý tộc Đông Long, mà chính là bản thân Diệp Âm Trúc. Hắn chăm chú nhìn Hải Dương ngượng ngùng đỏ mặt cười trước mắt, mắt hắn mờ dần như có hơi nước che phủ, hắn như thế nào cũng không thể nghĩ ra được, vì chuyện của mình với Tô Lạp, Hải Dương cũng không màng để ý đến chuyện xấu hổ của phụ nữ, thậm chí còn bỏ qua tôn nghiêm của một vị nữ hoàng. Hải Dương, Diệp Âm Trúc thốt lên một tiếng, tình cảm trong lòng chờ dâng không kiềm chế được, thân hình lóe lên giống như dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Hải Dương, ôm nàng thật chặt trong vòng tay. Yên lặng cả phủ lãnh chúa chìm trong một mảnh yên tĩnh mọi người đưa mắt nhìn nhau ai nấy trên mặt đều lộ rõ vẻ xấu hổ hải dương đã mang cả bí mật khuê phòng nói ra bọn họ còn có lý do gì ngăn cản diệp âm trúc các vị tông chủ chậm rãi đứng dậy đồng thời hành lễ với diệp âm trúc cùng hải dương chúc mừng nữ hoàng bệ hạ chúc mừng nhiếp chính vương đại nhân vị minh bất đắc dĩ liếc mắt với hải dương một cái rồi quay sáng diệp âm trúc nói nhiếp chính vương đại nhân ngài nhất định phải đối xử thật tốt với nữ hoàng bệ hạ vì ngài nữ hoàng bệ hạ đã nỗ lực rất nhiều rồi nói xong lão quay người đi ra ngoài các vị trưởng lão cùng tông chủ khác đều đi theo chỉ còn lại có gia đình diệp âm trúc cùng bà nội hắn ở lại nét trong ngực diệp âm trúc ấm áp hải dương dần dần cảm thấy bớt ngượng nhưng lúc này nàng cũng không dám đối mặt với mọi người nhẹ nhàng nhéo vào bàn tay diệp âm trúc một cái rồi chạy nhanh vào hậu đường nhìn bóng lưng hải dương rời đi diệp âm trúc thầm thề với lòng sau này bất luận phát sinh chuyện gì hắn sẽ làm tất cả cho cô gái đã vì mình mà hy sinh mọi thứ này tình yêu hắn dành cho tô lạp tuy nhiều Nhưng cảm tình dành cho Hải Dương tồn tại một cảm giác đặc biệt mà tô lạp không thể nào thay thế được. Hào tiểu tử, bản lĩnh thật không vừa, làm cho nữ hoàng bệ hạ nhất mực trung tình với con như vậy, ngay cả sự trong trắng của mình cũng không mảng tới nữa. Tai Diệp âm trúc đau nhói, phát hiện ra đã bị mẹ hắn sách tai. Bất quá lúc này Mai Anh mặc dù mắng hắn nhưng khuôn mặt vui vẻ tràn đầy niềm vui. Diệp âm trúc buồn bã nói, con cũng không nghĩ Hải Dương lại nói như vậy là con có lỗi với nàng. Được rồi, chuyện này cho qua đi, bất quá ngoại trừ cô gái kia con không được làm chuyện gì có lỗi với nữ hoàng bệ hạ nữa. nếu không, cho dù là nữ hoàng bệ hạ đồng ý, nhất định cũng sẽ vấp phải sự cản trở kịch liệt từ các vị tông chủ cùng trưởng lão. cho dù thực lực của con vượt xa đám lão già đông long này, nhưng đừng quên đông long chính là căn cơ của con. diệp ly nhìn cháu mình, ngoài miệng mặc dù giáo huấn nhưng vẻ hớn hở trên mặt hiện rõ, ai cũng thấy được. la như tuyết đi đến bên người cháu nội, tươi cười nói: được rồi, cháu ngoan, cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều. lúc nào cũng thấy ai nấy cũng không phải là chuyện tốt, kỳ thật cháu nghĩ rằng các tông chủ cùng trường lão thật sự chỉ vì một câu nói của nữ hoàng bệ hạ mà chấp nhận cho cháu lấy hai vợ hay sao đó chỉ là một cách xuống thang êm ái thôi diệp âm chúc kinh ngạc nhìn la như tuyết không rõ tại sao bà nội mình trúc nói như vậy la như tuyết mình cười nói tiếp đừng quên bà chính là một trong ba vị thái thượng trưởng lão của đông long ngay cả ông nội con cũng không rõ tình thế đông long bây giờ trong hàng đệ tử đông long tiền đô cùng tham vọng của con đã vượt xa khỏi các vị tông chủ cùng trường lão công hiến của con cho đông long làm cho địa vị của con lên đến mức không ai có thể so sánh được Khuyên thành chi chiến, lục đạo chi quyết, mạo hiểm xâm nhập Phật La, hợp tác cùng Mễ Lan Đế quốc, mang theo mấy trăm vạn đồng bào trở lại cùng bao nhiêu tài phú như vậy. Tất cả công lao này chẳng lẽ chỉ có một cái hư danh nhiếp chính vương là có thể tưởng thưởng xứng đáng cho con hay sao? Diệp Trọng thậm chí có chút ghen ghét với con trai của chính mình. Mẹ, người không nên khen ngợi nó quá, càng khen ngợi tiểu tử này càng không biết đến trời đất là gì. La như tuyết lườm hắn nói, nếu con cũng giống âm trúc lập được nhiều đại công, ta cũng khen con như vậy. Cái này cũng không không phải khích lệ, ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi âm trúc chỉ dùng hành động của chính mình mà đạt được niềm tin yêu của mọi người đừng nói chúng ta đông long bát tông vốn lực chiến đấu đã không bằng dân bản xứ tại cầm thành cho dù có thể so sánh con có tin hay không nếu trưởng lão chúng ta hoặc là tông chủ bát tông hạ mệnh lệnh bất lợi đối với âm trúc căn bản là không có đệ tử đi chấp hành diệp ly nghi hoặc hỏi không có khả năng nha sao mà âm trúc lại có được vị trí như vậy được la như tuyết cầm lấy tay của cháu mình nói cái này lão già như ông cũng không rõ rồi chính bởi vì âm trúc không ở tại trong cầm thành mới tạo nên cảm giác thần long thấy đầu không thấy đuôi huống chi mỗi chuyện hắn làm đều lưu truyền rộng rãi trong cầm thành chúng ta đừng nói chúng ta là người đến đây đầu tiên cho dù là đám dân đông long hậu duệ mới gia nhập ông tùy tiện tìm người hỏi không ít người chẳng biết lão là ai nhưng không biết đến cầm thành lĩnh chủ cầm đế đại nhân sợ rằng một người đều biết âm trúc không chỉ là anh hùng của đông long chúng ta còn là anh hùng của cầm thành thậm chí là anh hùng của mỹ lan đế quốc chúng ta âm thầm điều tra qua hai vạn đông long cư dân này sở dĩ sẵn sàng chuyển đến cầm thành có một bộ phận người là vì ngưỡng mộ cầm đế đại nhân mà đến nói cho cùng hôm nay vị minh trưởng lão xử sự, sự như vậy cũng bất quá là tìm thang để xuống mà thôi chẳng lẽ mấy lão gia hỏa như chúng ta còn không nhìn ra nếu hoàng bệ hạ vẫn còn là tấm thân xử nữ sao bây giờ trong cẩm thành không ai dám đắc tội với người nhà âm trúc nghe la như tuyết giải thích như vậy bọn họ mới hoàn toàn hiểu được nhưng sự cảm kích với hải dương trong lòng âm trúc không hề giảm bớt chính lúc này thì một âm thanh hư vô tại trong đầu diệp âm trúc vang lên làm hắn đang đắm chìm tại trong tâm tình tình cảm trong nháy mắt bừng tỉnh sau một lát lắng nghe thần sắc có chút biến hóa đi vài phần ông nội bà nội cha mẹ con có thể phải đi một chút phiền mọi người nói với hải dương và mọi người một tiếng nha mọi người nhất thời sừng sốt la như tuyết nhị không được hỏi âm trúc con muốn đi đâu con chỉ vừa mới trở về cơ mà diệp âm trúc nói bà nội con cảm giác chính mình tu luyện đã tới bình cảnh con chuẩn bị tìm một cái nơi an tĩnh tiềm tu sẽ không rời khỏi phạm vi cẩm thành đâu mà mọi người lo bởi vì không muốn giải thích nhiều lại sợ mọi người hỏi tới không đợi thân nhân kịp thắc mắc Thân thể Diệp Âm Trúc đã hóa làm một làn khói xanh biến mất không thấy. Tên tiểu tử này, nói đi là đi ngay, từ khi nó trở về, chúng ta ngay cả thời gian cùng nó ăn một bữa cơm còn chưa có. Nhìn con trai rời đi, con mắt Mai Anh có chút ửng hồng, Diệp Trọng than nhẹ một tiếng. Bây giờ Âm Trúc đã không phải hoàn toàn thuộc về chúng ta nữa, bởi vì như thế, chúng ta mới càng phải ủng hộ nó, để cho nó đi đi, tu luyện là chuyện tốt. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu như vậy nó như trước vẫn không quên tu luyện, không hổ là con trai của ta. Mai Anh chừng mắt nhìn chồng một cái, Trong khi con trai ở đây sao không thấy chàng khen con nó một câu, diệp trọng mỉm cười nói, phải có người nói điều ngược lại chứ, kỳ thật, trong lòng ta quan tâm nó không ít hơn mọi người. Nhưng muốn con trai phát triển không chỉ có cổ vũ, đồng thời cũng phải thúc ép nó. Nhìn quang mang dễ trí trong mắt chồng, mai anh không nhịn được trong lòng ít nhiều chua chát, lẳng lặng dựa vào trong ngực chồng mình. Trước mặt là một tòa núi, một tòa núi cao dốc dị thường. Tại bố luôn nạp sơn mạch, đây là một trong số ít ngọn núi nguy hiểm không có khả năng trèo lên. Có thể nói đây là một trong những kiệt tác hùng vĩ của thiên nhiên. Diệp Âm Trúc đứng tại dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh, từng dải mây trắng như bông bao trùm hết đỉnh ngọn núi. Thị giác có rõ cũng chỉ có thể chỉ nhìn đến nửa một sườn núi mà thôi. Cho dù nơi này là lãnh địa của hắn, nhưng đây cũng là lần đầu đặt chân đến chỗ này. Đột nhiên rời cầm thành, dĩ nhiên không phải vì trốn tránh chuyện gì, nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải tìm một nơi yên tĩnh, bởi vì đây là yêu cầu của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vừa rồi linh hồn ngủ say của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đột nhiên thức tỉnh lão không có nói thêm gì với diệp âm trúc chỉ là yêu cầu hắn tìm một chỗ không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy cho nên diệp âm trúc đã lựa chọn nơi này sườn núi dốc gần như thẳng đứng cũng là bởi vì thế trên bề mặt thực vật có thể sinh trưởng rất rất ít chỉ có một vài loại cây đặc thù có sức sống ương ngạnh mới có thể từ trên vách núi bóng loáng nọ mọc ra diệp âm trúc cũng không biết tòa núi này cao bao nhiêu nhưng ít ra sẽ không thấp hơn ba thước sau khi quan sát sơ qua một chút thân thể hắn đã hóa làm một màn khói trắng lơ lửng bay lên dường như giờ phút này hắn chính là một phần của tầng mây đang lơ lửng trên sườn núi nọ nhanh chóng tìm bước đến tụ hội trong nháy mắt đã lơ lửng trong thinh không tâm diệp âm trúc đã đắm chìm hòa cùng với thiên địa vạn vật hồng lên ngay đã trở lại bên ải nhân tộc trợ giúp đề luyện và khai quật kim loại rồi hắn bây giờ không thể bay chỉ có thể sử dụng lực lượng của chính mình quang mang màu tím đậm đang xoay vòng quanh thân thể lần thứ nhất vọt lên đã vượt qua ba mươi trượng rồi đấu khí từ cấp cấp bảy làm hắn bay lên như pháo thang thiên nhìn thấy đà lao lên sắp hết Diệp Âm trúc tay phải chạm nhẹ tại trên vách núi, tử quang bộc phát, tay hắn đã lặng yên vô thức vỗ mạnh vào thân núi. Mượn thêm lực, cả người lại nhảy lên, mà lúc này đây bay lên độ cao vẫn y như trước là 30 trượng, không nhiều hơn mà cũng không ít hơn. Đây là kỹ năng lực khống chế, căn bản không cần cố ý, là rất tự nhiên, hắn đem đầu khí mỗi lần sử dụng đều bảo trì tại trạng thái cân bằng. Nếu không phải trên vách núi bị hắn lưu lại dấu vết khi hắn vỗ vào thân núi lấy đà, thì thân ảnh hắn bay lên như tia chốc không hề dừng lại. Lên núi cũng không cần kỹ xảo hoa lệ nào. Chỉ cần đơn giản và thực dụng là đủ rồi, cùng một loại phương thức, thân thể Diệp Âm Trúc tựa hồ không có nửa phần dừng lại. Tựa như một làn khói trắng bay lơ lửng, chỉ trong chớp mắt hắn đã chìm vào trong đám mây. Nếu có người có thể cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện, tại đây bất ngờ trên thân núi đã có một cái thang cao như nối lên tận trời, đáng tiếc chỗ đặt chân lại đều nhất định cách nhau 30 trượng. Ngay khi thân ảnh Diệp Âm Trúc biến mất không lâu, dưới chân núi bỗng xuất hiện một người, thân hình cao lớn, toàn thân màu tím, ngẩng đầu nhìn thoáng qua dấu vết lưu lại của Diệp Âm Trúc, trên mặt tự toát ra một nụ cười nhàn nhạt. nhạt lại muốn bắt đầu tu luyện rồi không biết lần này cậu có thể tiếp tục gây cho ta nỗi kinh hãi gì đây vừa nói tử cũng không đuổi theo diệp âm trúc mà là khoanh chân ngồi xuống ngay tại chân núi hai tay tại trước ngực theo tư thế một trên một dưới bảo trì một tư thế kỳ dị tiến vào trạng thái nhập định diệp âm trúc thở dài một hơi một cổ khí lưu màu tím từ trong miệng hắn bay ra đem xương trắng trước người xua tan hắn đã lên đến đỉnh núi ngọn núi này cao hơn hẳn so với tưởng tượng của hắn ít nhất phải trên bốn thước nhưng trèo lên đỉnh núi cũng không có tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn điểm này từ vũ khí màu tím đậm vẫn chưa nhạt đi bên người âm trúc là có thể nhìn ra. Toà núi này quả thật rất dốc, đồng thời diện tích nó cũng không lớn lắm, ngọn núi cũng chỉ có hơn mười thước vuông mà thôi. Khi diệp âm trúc đi đến nơi này thì thân ảnh hắn trở thành đỉnh của ngọn núi này. Gió núi thổi ảo ạt, mỗi một lần phát ra đều mang đến một lượng sương mù lớn bao quanh thân thể diệp âm trúc, thậm chí không cách nào thấy rõ phạm vi mười thước chung quanh. Đối với người thường mà nói, gặp phải tình huống như vậy dám chắc là khó đi được nửa bước, nhưng diệp âm trúc lại cảm thấy bình thường. Bởi vì lúc trước khi Diệp Âm Trúc thổi tan sương mù trên đỉnh núi, tất cả địa hình nơi đây đã hoàn toàn nhập vào trong óc hắn. Tinh thần lực cường đại luôn có nhiều điểm tốt, mà một trong những điểm đó chính là năng lực ghi nhớ cường đại, chỉ dùng tinh thần lực lạc ấn sẽ so với từ ký mạnh hơn nhiều. Đi tới trung tâm đỉnh núi, Diệp Âm Trúc dừng chân, tay phải nâng lên, tinh thần lực theo động tác của hắn đồng thời phát ra tác dụng. Tại dưới ý niệm khống chế cường đại, chui vào trong long hồn giới, dường như chạm vào màn lưới điện, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc nhanh chóng lùi trở lại tinh thần chi hải của chính mình một đoàn hát vụ nồng hậu từ bên trong long hồn giới phun ra sau khi vườn quanh thân thể hắn một vòng cũng quay trở lại trong long hồn giới âm thanh già nua của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tại chỗ sâu trong linh hồn diệp âm trúc vang lên ngồi xuống đi bây giờ là ban ngày ta không thể ở bên ngoài nơi này không tệ rất an tĩnh nguyên tố ba động cũng rất cân bằng khi diệp âm trúc theo lời ngồi xuống âm thanh của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đã có chút nôn nóng không đợi được lại vang lên ta rốt cục đã nghĩ thông suốt rồi trong khoảng thời gian này ta đã nhiều lần tự hỏi Đến mức nào mới có thể đem cầm ma pháp của con cùng vong linh ma pháp của ta kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, cho dù không cách nào sinh ra hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất cũng không ảnh hưởng qua lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, từ lý luận đến giảng giải, hẳn là có thể thực hiện rồi, nhưng hiệu quả cụ thể như thế nào, chỉ có chính con thông qua thực tiễn cho rồi không ngừng mới nắm được. Đối với phỉ nhĩ kịch khắc tốn, sự tôn kính của Diệp Âm Trúc phát ra từ nội tâm, người này từng là đệ nhất cường giả của Pháp Lam, về lĩnh vực ma pháp cả Long Khí nỗ tứ đại lục sợ rằng cũng không có người thứ hai. Mặc dù ở chỗ sâu trong nội tâm đối với vong linh ma pháp ít nhiều còn có chút mâu thuẫn, nhưng hắn đồng thời cũng hy vọng thực lực chính mình có thể nỗ lực tăng tiến từng bước. Từ vi cầm tâm cấp 7, tại các quốc gia phổ biến trên đại lục mà nói, thực lực đã là cực kỳ cường hãn rồi, huống chi hắn lại có thêm từ trúc cấp 7 đấu khí phụ trợ. Nhưng Diệp Âm trúc hiểu được rằng, thực lực như vậy còn xa mới đủ. Muốn bảo vệ Cầm Thành, bảo vệ thân nhân của chính mình thì cần phải có thực lực cường đại hơn nữa. Chỉ mỗi giải quyết vấn đề của Tô Lạp, xem ra sức của hắn bây giờ không có khả năng xử lý ổn thỏa được rồi. Sư phụ người nói đi con nhất định sẽ cố gắng tu luyện diệp âm trúc dẹp bỏ mọi tạp niệm trong đầu toàn bộ tập trung nghe lời dạy của phỉ nhĩ kịch khắc tốn âm trúc con có biết thế nào là vong linh ma pháp không hay nói thế này nhé trong ấn tượng của con vong linh ma pháp là một loại tồn tại như thế nào phỉ nhĩ kịch khắc tốn tựa hồ cũng không nôn nóng truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện cụ thể diệp âm trúc suy nghĩ một chút rồi nói vong linh ma pháp hẳn là chỉ một loại ma pháp hệ ám ma thông qua ma pháp chú ngữ đặc thù sau đó khống chế linh hồn của sinh vật tử vong thậm chí là thân thể tiến hành chiến đấu hoặc làm việc khác. Không, con sai rồi, mặc dù con nói chính là một đặc trưng của vong linh ma pháp, nhưng đó không phải là vong linh ma pháp chính thức. Âm thanh của phỉ nhĩ kịch khác tốn chợt trở nên nghiêm túc lên. Ta từng nói với con, vong linh ma pháp là do nghiên cứu linh hồn mà xuất hiện, mà lúc ban đầu nghiên cứu linh hồn là vì cái gì? Là vì để cho thân nhân chết đi được sống lại, hoặc là vì để cho linh hồn không cam lòng được siêu thoát, về sau này mới dần phát triển lên. Nói cách khác, vong linh ma pháp cùng các loại ma pháp khác đều là giống nhau sự tồn tại của nó đều là vì trợ giúp loài người trên thế giới trở nên càng thêm tốt đẹp hơn trước khi dạy con vong linh ma pháp con đầu tiên phải hiểu được điểm này chỉ có từ nội tâm tiếp thụ nó con mới có thể có được thành tựu với vong linh ma pháp diệp âm trúc trong lòng rung động hắn biết ý nghĩ trong lòng của chính mình là phỉ nhĩ kịch khắc tốn dám chắc là đoán được đúng vậy sư phụ từ trước đến nay con chỉ hiểu được bề ngoài của vong linh ma pháp phỉ nhĩ kịch khắc tốn thở dài một tiếng đâu chỉ có mình con nghĩ như vậy ý nghĩ của con cũng có thể là suy nghĩ của đại đa số người vậy là còn tạm được thậm chí có kể đối với vong linh ma pháp sợ như sợ hổ kỳ thật mọi người sợ hãi ác cảm vong linh ma pháp cũng không phải không có đạo lý dù sao đặc thù của vong linh ma pháp làm cho người ta đã nghe mà sợ hãi rồi tốt lắm ta bây giờ sẽ bắt đầu truyền thụ cho con huyền bí của vong linh ma pháp diệp âm trúc tinh thần rung lên hai mắt nhắm lại vong linh ma pháp cũng không phải là một loại trong ma pháp hệ ám ma chính xác mà nói nó là sản vật sau khi ma pháp hệ ám ma cùng ma pháp hệ tinh thần dùng hợp hơn nữa càng có thêm khuyên hướng thiên về ma pháp hệ tinh thần chỉ là bởi vì trong hồn phách của vong linh hoặc là tử linh ít nhiều có nhiễm một chút ám ma thuộc tính nguyên tố, cho nên mới có một chút đặc thù của ám ma hệ ma pháp. Cầm ma pháp của con thuộc phân chi của ma pháp hệ tinh thần. Bản thân con lại tu luyện qua ma pháp hệ tinh thần nên khi tu luyện vong linh ma pháp thì có hiệu quả gấp 1.5 lần. Tu luyện vong linh ma pháp, con đầu tiên phải hiểu rõ chính là linh hồn, bởi vì vong linh ma pháp bản thân chính là thông qua linh hồn để thực hiện. Vong linh ma pháp càng cường đại, càng quan hệ mật thiết với linh hồn. Mục đích căn bản của vong linh ma pháp cũng chính là mục đích tu luyện vong linh ma pháp sư chân chính chính thống không phải là điều khiển những cái xác mà là thu được tri thức thu được tri thức ư diệp âm trúc trong lòng rất là kinh ngạc hắn mơ hồ cảm giác được rằng phỉ nhĩ kiệt khắc tốn bắt đầu mở ra một cánh cửa lớn chưa khai quật bao giờ trước mặt hắn một người là do thân thể cùng tinh thần hai bộ phận cấu thành nói cho cùng sinh vật gì cũng đều như thế chỉ là trong đó tinh thần cùng thân thể chiếm tỷ lệ khác nhau mà thôi biểu hiện hình thái của sinh vật cũng khác nhau con người không phải là cường đại nhất trong tất cả sinh vật Nhưng là con người lại có ưu thế khác mà bất cứ sinh vật nào đều không có, đó là tính cân bằng giữa thân thể cùng tinh thần lực. Một ví dụ đơn giản, trong Long tộc, Kim Trúc Long rất giỏi về cận chiến, chúng nó có lực phòng ngự và lực công kích vật lý cường đại. Bản chất bọn chúng là mạnh về nhục thể, mà Ngân Long được xưng là ma Pháp Long, bọn họ tại phương diện tinh thần thành tựu vượt xa nhục thể. Dĩ nhiên chính là do cường hãn về phương diện tinh thần, Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi. Nhưng là con người cũng có phân chia chiến sĩ và ma Pháp Dư, đó là không phải phap su đo la khong phai noi Chiến sĩ tu luyện đấu khí bản thân sẽ thiên về phát triển nhục thể, còn ma pháp sư sẽ thiên về phát triển tinh thần ư, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nói. Con nói chính là nhi kich khac ton huống về sau này mà ta chỉ đề cập đến là lúc bầm sinh. Con nghĩ xem, Kim Trúc Long cùng Ngân Long vừa sinh ra có đúng hay không chúng nó đã được chọn sẵn con đường phát triển không? Con người trong lúc mới sinh ra, giống như là tờ giấy trắng, phát triển như thế nào đều là muốn xem lựa chọn của chính mình. Hiện nay nhận thức phổ biến trên đại lục là chuyên tu luyện ma pháp hoặc là vũ kỹ mới có thể thu được thành tựu cao hơn mà ma vũ song tu lại gặp phải ma vũ cực bích rất khó đột phá cũng không có khả năng vượt qua một tu luyện giả kỳ thật ý nghĩ này tất cả đều là sai lầm không thể phủ nhận quan điểm của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lúc này đều khác hẳn những kiến thức bấy giờ thậm chí là có tính lật đổ kim trúc long tu luyện thân thể ngân long tu luyện ma pháp cái này đều rất chính xác bởi vì bọn họ là từ điều kiện của chính bản thân mà xuất phát mà con người nếu thật sự muốn chính lực lượng và tiềm chất của mình hoàn toàn phát huy ra lại chỉ có một con đường diệp âm trúc không nói gì nhưng trong đại não lại không ngừng suy tư ma vũ song tu thật sự mới là lựa chọn chính xác nhất của con người sao phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lạnh nhạt nói có lẽ con không tin diệp âm trúc lắc đầu đáp không phải con không tin thuyết pháp của sư phụ chỉ là từ khi đấu khí cùng ma pháp sản sinh tới nay trên lịch sử con người tự hồ cũng không có xuất hiện quá một vị thông qua ma vũ song tu đạt tới cường giả vô cùng cường đại con thân mình mặc dù là ma vũ song tu nhưng nếu không phải thổi nhỏ nắm căn cơ và sau lại gặp được xảo hợp lớn cũng không có khả năng đạt tới trình độ tử cấp con nghĩ con bây giờ tốc độ tu luyện nhất định chậm hơn biết bao nhiêu lần so với tốc độ của một tu luyện giả đơn thuần phỉ nhĩ kịch khắc tốn đột nhiên phá lên cười to ha hả tiếng cười thông qua linh hồn lực phát ra chấn động trong đầu diệp âm trúc xuất hiện cảm giác có chút mê muội sư phụ người tiếng cười ngừng lại phỉ nhĩ kịch khắc tốn thở dài một tiếng ngay cả đệ tử thiên tài của ta còn không tránh khỏi đi vào lối suy nghĩ sai lầm đó huống chi là người thường đúng vậy con nói đúng trên lịch sử con người chưa bao giờ sản xanh qua một vị ma vũ song tu cường giả chính thức nhưng đó là bởi vì căn bản là không có một người ma vũ song tu có thể tu luyện đến bạch cảnh cấp 9. con có biết khi nào ta là mới hiểu được đạo lý con người phải đồng hành tu luyện mới có thể đạt tới chính thức cực hạn này không diệp âm trúc mờ mịt lắc đầu chính là khi ta trở thành pháp lam đệ nhất cao thủ đạt tới bạch cảnh cấp 9 đỉnh phong thì mới hoàn toàn hiểu được khi đó ngay cả cái tên tư long nghiệt xúc kia so với con bây giờ thực lực còn mạnh hơn khi lên đến đỉnh cao ta mới biết được lựa chọn của con người là ngu xuẩn chừng nào con tưởng rằng ta muốn bỏ qua thân thể tu luyện bạch vu hồn sao Khả năng miễn dịch công kích vật lý thì sao? Linh hồn cường đại thì thế nào đây? Không, không thể. Thậm chí chỉ có một phần một nghìn cơ hội, ta cũng tuyệt sẽ không lựa chọn buông tha cho thân thể của chính mình. Ta sẽ được những gì? Không, không có thứ gì cả. Tâm tình của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn rõ ràng trở nên kích động lên, sau khi nói ra hai chữ cuối cùng, yên lặng một lát, mới tiếp tục nói. Bất luận là bạch vu hồn hay là hác vu hồn đều là phương pháp tu luyện nghịch thiên, cũng có thể nói là số mệnh cuối cùng của đám pháp lam tháp chủ. Đương nhiên đó là nếu bọn họ trước 500 tuổi có thể tu luyện đến bạch cảnh cấp 9 mới được, cũng không phải mỗi người đều có thể đạt đến đỉnh phong này, bất luận là ma pháp hệ gì, tới cuối cùng đều quy về một mối, cho dù thật sự không ai có thể đột phá, cuối cùng cũng chỉ xuống bảo tồn linh hồn thể, cũng chính gọi là linh hồn thành thần. Linh hồn thành thần về ý nghĩa cũng không phải chính thức là thần, Diệp Âm trúc nhịn không được nói che ngang. Nói như vậy, tại trên thế giới này của chúng ta, cho tới bây giờ cũng không có thần xuất hiện ư? Phỉ Nhĩ Kịch khắc tốn trả lời. Không, đã từng có. Căn cứ lịch sử ghi lại, tại trên thế giới này của chúng ta chỉ ít có hai vị thần chính thức từng xuất hiện qua. Hơn nữa là thân thể linh hồn tất cả đều là thần cấp, chân chính thần. Bọn họ đã hoàn toàn siêu thoát khỏi tồn tại sinh vật bình thường. Diệp âm trúc kinh ngạc hỏi, là ai? Phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói. Nghe nói, hai vị thần này cùng đông long các con đều có quan hệ mật thiết, con biết cảnh giới của thần là gì không? Không phải là có lực lượng hủy thiên diệt địa như người thường tưởng tượng, trở thành thần có nghĩa là sáng tạo. Trên lịch sử xuất hiện hai vị thần, một người là sáng tạo ra Đông Long nhân các con cùng Đông Long lịch sử chính là Đông Phương Thần Long. Người kia còn lại sáng tạo ra thâm uyên mẫu yêu nhất tộc mẫu yêu vương. Bọn họ từng có mặt trong tràng thánh chiến, đó là cuộc chiến chân chính giữa các vị thần. Bí mật này là một trong những bí mật lớn nhất của Pháp Lam thất tháp. Thế nhân liệu có mấy người biết Pháp Lam thánh địa tại trong mắt bọn họ kỳ thật chỉ bất quá là một cái phong ấn cửa ra vào. Tồn tại của Pháp Lam đều không phải là muốn trở thành thống trị giả của đại lục. Mà là muốn bảo vệ cửa ra vào liên thông giữa Long Khí nỗ tư đại lục với vị diện bên kia, bảo trụ quyền lực sinh tồn của con người. Nếu Mễ Lan đế quốc cùng các con cho rằng Pháp Lam này phong bế 10 năm là âm mưu cùng với Lam địch á tư, vậy các con đã hoàn toàn sai rồi. Pháp Lam phong bế chỉ biết có một nguyên nhân, thì phải là phong ấn đã có biến động, phải có Pháp Lam thất tháp chủ cùng tất cả ma pháp sư của cộng đồng Pháp Lam cố gắng đến bảo trụ phong ấn này, bảo trụ quyền lực sinh tồn của con người sau này. Điều này là nguyên nhân tại sao Pháp Lam lại chiêu thu lượng lớn ma pháp sư trở thành nguyên nhân ra đời của thánh địa ma pháp sư phong ấn biến động ư người nói mẫu yêu sẽ có thể trở lại nhân gian sao nghe xong phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói diệp âm trúc trong lòng đã tràn ngập kinh ngạc đối với tình huống của pháp lam vị sư phụ đang đứng trước mắt hiển nhiên là một trong những người có quyền lên tiếng nhất cùng là hiểu rõ câu chuyện bên trong nhất tu hồ hắn thậm chí ngay cả việc tu luyện vong linh ma pháp đều có chút quên lãng phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói thanh chiến lần trước từ góc độ ban đầu mà nói thế giới này của chúng ta hoàn toàn là bị thống lĩnh bởi kế hoạch của thâm uyên vị diện mẫu yêu vương Ta thậm chí hoài nghi, lúc trước Đông Long đại lục của các con cùng phương Tây đại lục chúng ta phát sinh xung đột, đều là do mẫu yêu vương ngấm ngầm thao túng. Chỉ là mẫu yêu vương cũng không biết, trong trên thế giới của chúng ta cũng có một cường giả chính thức trở thành thần cấp đồng dạng cùng hắn. Vừa rồi ta đã nói, đạt tới tiêu chí của thần cấp là sáng tạo mà không hủy diệt. Đông Phương Thần Long vương sáng tạo tất cả là con người Đông Long cùng Đông Long đại lục. Thứ mà mẫu yêu vương sáng tạo được chính là Thâm Uyên vị diện, thuộc thế giới của mẫu yêu. Nếu ta đoán không sai, mẫu yêu vương sở dĩ phải thống lĩnh đám mẫu yêu đi tới thế giới này của chúng ta mục đích chính là có thể thoát ly thâm uyên vị diện có thể thấy được thâm uyên vị diện do hắn sáng tạo tất cả cũng không hoàn mỹ từ mẫu yêu do mẫu yêu vương sinh ra mà phán đoán mẫu yêu vương này bản thân nhất định là cực độ tàn bạo tồn tại tà ác hủy diệt thôn phệ xâm lược tất cả là bản tính của hắn mà đông phương thần long vương sau khi thành thần lại sáng tạo ra thế giới đông long nhân tốt đẹp nếu xem xét từ nhiều góc độ thần long vương sáng tạo được đông long thế giới tốt hơn rất nhiều so với thâm uyên vị diện của mẫu yêu vương. bởi vậy ta phán đoán thần long vương thực lực chân chính phải cao hơn so với mẫu yêu vương. diệp âm trúc trong mắt toát ra một tia thần sắc hướng về nơi xa vắng. nói vậy, thần long vương sở dĩ cuối cùng bại về tay mẫu yêu vương là bởi vì hắn sáng tạo cái thế giới đông long chúng ta nên tiêu hao năng lượng quá nhiều sao? phi nhĩ kiệt khắc tốn nói, chính là như thế. thần long vương thiện lương, bác ái, vì để cho hải tử của chính mình có được cuộc sống tốt đẹp, không tiếc hao phí lượng lớn năng lượng. nếu không hưu chết về tay ai còn chưa biết? Cố Tri Thần Long Vương cũng không thật sự thua trận. Mẫu Yêu Vương cùng Thâm Uyên Vị Diện của hắn đột nhiên xuất hiện, hai cái đại lục va chạm, đều khiến cho Thần Long Vương ứng phó không kịp, tại dưới tình huống tuyệt đối bất lợi. Cuối cùng Thần Long Vương đã sử dụng chính thân thể Thần Long của chính mình, đem Mẫu Yêu Vương cùng chúng Mẫu Yêu phong ấn trở về Thâm Uyên Vị Diện. Ta có thể dám chắc, Thần Long Vương cũng không có chết, bởi vì nếu không có hắn cùng các vị Thần Long đặt phong ấn, con tưởng rằng, bằng vào lực lượng bây giờ của Pháp Lam, là có thể phong trụ cái cửa vào kia sao? Thần Long Vương không có chết, điểm này Đông Long Bát Tông cũng đoán được nhưng suy đoán đối với tình huống cụ thể cùng với lịch sử mà đông long lưu lại cũng không bằng lời kể chi tiết của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lúc này vậy pháp lam thất tháp tháp chủ cùng đám ma pháp sư của pháp lam làm gì cung cấp năng lượng chút vào trong phong ấn duy trì phong ấn sao diệp âm trúc trong lòng sinh ra khát vọng muốn đi đến pháp lam đến pháp lam tìm kiếm tổ tiên thần long cái này cơ hồ là giấc mộng trong lòng của mỗi một người đông long hắn cũng không ngoại lệ không cũng không phải bổ sung năng lượng duy trì phong ấn mà là dẫn động năng lượng của thần long vương cùng đám thần long để lại trong phong ấn Ngàn vạn năm thời gian trôi qua rồi, năng lượng của đám thần long như trước thủ hộ thâm uyên phong ấn có thể tưởng tượng được lúc trước năng lượng của bọn họ là to lớn như thế nào. Nói cho con điều này là để cho con hiểu được Đông Long con người cùng khối đại lục này của chúng ta vốn là cư dân giống nhau, có hầu hết các điều kiện cân bằng thân thể. Có ví dụ của thần Long Vương, chúng ta thậm chí có thể thấy được rằng lúc trước hắn với tình huống năng lượng cân bằng đã tu luyện đến cảnh giới thần cấp. Con là đệ tử của ta, cũng có thể nói là hy vọng của ta. Cho dù có lại được hồn châu, ta cũng không thể nào trở thành thần chính thức rồi. Nhưng con còn trẻ, hoàn toàn có thể có rất nhiều cơ hội Bởi vậy bất luận ma vũ song tu khó khăn cỡ nào, con đều nhất định phải kiên trì Đến một ngày, khi con đạt tới cấp 9 bạch dai, con sẽ hiểu được ta tại sao bảo con làm như vậy Nói tới đây, phỉ nhĩ kịch khắc tốn tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại Chúng ta trở lại vấn đề nói lúc trước, vừa rồi ta đã nói chính thống vong linh ma pháp, mục tiêu cơ bản là hội tụ càng nhiều tri thức Có lẽ con sẽ nghĩ điều đó và vong linh ma pháp không có quan hệ Nhưng nghe ta giải thích rồi con sẽ hiểu được vong linh ma pháp dĩ nhiên là dùng linh hồn làm trung gian bởi vậy linh hồn của bản thân của mỗi gã vong linh ma pháp sư đều cực kỳ cường đại thông qua phương thức đặc thù thu thập linh hồn khác hơn nữa chi phối linh hồn này sau khi linh hồn bên ngoài hoàn toàn bị vong linh ma pháp sư thu phục căn cứ vào thực lực ít nhiều của vong linh ma pháp sư hắn cũng có thể thu được một phần linh hồn và thậm chí là toàn bộ trí nhớ con nghĩ thử mỗi linh hồn là một phần trí nhớ thì tri thức sẽ khổng lồ cỡ nào cho nên nói vong linh ma pháp tu luyện cũng không phải ma pháp lực mà là thông qua tinh thần lực dẫn động để gia tăng linh hồn tri lực Đối với vong linh ma pháp sư mà nói, hấp thu linh hồn bên ngoài cũng giống như ma pháp sư hệ khác hấp thụ ma pháp nguyên tố, dùng linh hồn như là nguyên tố tiến hành tu luyện. Diệp Âm trúc từ lúc bắt đầu ngộ giải đối với vong linh ma pháp đến giờ, trong lòng đã sinh ra cảm giác khát khao, có chút không thể chờ hy vọng thu gặt càng nhiều vong linh tri thức rồi. Đương nhiên, vong linh ma pháp sư tu luyện so với ma pháp sư bình thường thì khó khăn hơn nhiều. Trong quá trình khống chế linh hồn, không cẩn thận sẽ bị linh hồn cản trả. Khi đó kết quả đáng sợ nhất cũng không phải tử vong, mà là linh hồn bị thôn phệ, thân thể bị chiếm lĩnh. Bởi vậy, vong linh ma pháp sư tại trong quá trình tu luyện, nhất là tu luyện sơ kỳ, khống chế linh hồn bên ngoài, trong quá trình hấp thu tri thức để từ đó rèn luyện tinh thần lực phải đặc biệt cẩn thận, phải phán đoán ra cường độ chuẩn xác của linh hồn nọ mới có thể tiến hành. Cùng ma pháp hệ khác giống nhau, vong linh ma pháp sư cũng có thể dựa theo cấp bậc cầu vồng để phân cấp, tại trước bạch cảnh cũng là 27 cấp. Khống chế một vong linh tương đương là xích cấp sơ giai, thậm chí vong linh này là sinh vật linh hồn cực kỳ yếu đuối. Khống chế hai vong linh chính là xích cấp trung giai, con không nên coi thường quá trình từ 1 đến 2 này. Vong linh ma pháp sư tu luyện lúc ban đầu là khó khăn nhất. Mỗi khi khống chế một linh hồn, đối với tinh thần lực của bản thân yêu cầu gia tăng đều là rất lớn. căn cứ độ lớn nhỏ của linh hồn đối phương, khống chế thì tinh thần lực lớn nhỏ cũng không giống nhau. Chỉ có ký kết linh hồn khế ước, vong linh này mới là chân chính thuộc về con. Khống chế đến ba vong linh thì được xem tiến vào được xích cấp trung dài. Từ xích cấp tiến lên tranh cấp là khống chế năm vong linh, đồng thời trong đó phải có một vong linh có linh hồn cường độ đạt tranh cấp. Diệp Âm trúc nghi hoặc hỏi sư phụ, linh hồn cũng có màu sắc sao? Đương nhiên. Tại thế giới này của chúng ta, tất cả năng lượng đều có thể dựa theo cấp bậc cầu vồng, đương nhiên ngoại trừ năng lực thần kỳ của Đông Long các con. Cho nên, linh hồn cũng theo cường độ khác nhau mà có màu sắc khác nhau, điểm này cùng cấp bậc cầu vồng hoàn toàn giống nhau, ta không cần giải thích nhiều. Chờ sau khi con bắt đầu tu luyện, ta trước sẽ dạy con một cái ma pháp có thể nhận dạng màu sắc của linh hồn để phán đoán linh hồn mạnh hay yếu. Vong linh ma pháp này cũng là thứ mỗi một vong linh ma pháp sư phải học đầu tiên. Tranh cấp trung dai, phải khống chế được năm linh hồn, nhưng trong đó phải có ba là linh hồn cường độ tranh cấp Tới cao giai, năm linh hồn này đều phải là cường độ tranh cấp mới được, hoàng cấp cùng tranh cấp cùng loại, chỉ bất quá không chế linh hồn số lượng đạt tới 10, trong 10 linh hồn ít nhất có 1 đạt tới hoàng cấp, chính là hoàng cấp sơ giai, có 5 đạt tới hoàng cấp là trung giai, toàn bộ đạt tới hoàng cấp được gọi là cao giai rồi. Nói đến đây, Phỉ Nhĩ Kịch khắc tốn dừng lại một chút, hệ thống cấp bậc này mặc dù đối với con cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, nhưng ta còn là hy vọng con có thể hiểu rõ nguyên vẹn. Sau này nếu có cơ hội, cũng thuận lợi đem vong linh ma pháp chính thống của chúng ta truyền bá rộng rãi. Lục cấp là bước ngoặt trọng yếu của một phong linh ma pháp sư, nếu không có thiên phú nhất định thì bất luận cố gắng như thế nào cũng vĩnh viễn không có khả năng đột phá trình độ lục cấp. Một khi cố cưỡng cầu để thu thập linh hồn cường đại, hậu quả ta đã nói rõ cùng con. Ta đề cập đến thiên phú ở đây chính là tinh thần lực. Có người được trời phú cho tinh thần lực cũng rất mạnh, nhưng khi tu luyện cũng rất khó tăng lên, nhưng có người trời sinh tinh thần lực không mạnh, sau tu luyện lại có thể đề thăng nhanh chóng. Tình huống của mỗi người đều không giống nhau mà vong linh ma pháp sư chúng ta tư chất tốt nhất chính là những người giống con như vậy có thể không ngừng đề thăng nhanh chóng tinh thần lực cái này cũng là tại sao trước khi học tập vong linh ma pháp nguyên nhân ta vẫn hướng con nhấn mạnh phải cố gắng tu luyện tinh thần lực âm chúc con còn nhớ không lúc trước ta vừa nhìn thấy con khi tinh thần lực của con đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà than thở không thôi thiên nhân hợp nhất chẳng những có thể mang cho con chỗ tốt là lợi dụng tất cả vạn vật xung quanh trở thành lực lượng của chính mình đồng thời cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng là cảnh giới mà vong linh ma pháp sư hàng mơ tưởng khao khát Đúng là bởi vì con đã tiến vào cảnh giới này cho nên ta mới quyết thu con làm đồ đệ con dùng thiên nhân hợp nhất để chứng minh với ta tiềm lực để thăng tinh thần lực của con to lớn đến cỡ nào lục cấp vong linh ma pháp sư linh hồn khống chế số lượng sẽ trực tiếp tăng lên tới 100 tới lúc này ưu thế của vong linh ma pháp sư sẽ xuất hiện so với ma pháp sư đồng cấp bậc trong 100 linh hồn này chỉ cần có một đạt tới lục cấp linh hồn khác không thấp hơn tranh cấp có thể xem như lục cấp sơ dài khống chế 100 linh hồn cùng khống chế 10 linh hồn là hai khái niệm khác nhau yêu cầu tinh thần lực cực kỳ nghiêm khác nếu không cho dù con không bị vong linh khống chế cắn trả tinh thần lực của con không đủ vậy cũng sẽ không cách nào ký kết nhiều linh hồn khế ước trong một trăm linh hồn này có hơn 10 đạt tới lục cấp thì được xem là lục cấp trung dài còn hơn hai mươi chính là lục cấp cao dài từ đây con hon hai thể nhìn thấy khống chế vong linh số lượng nhiều ít là điểm mấu chốt thực lực mạnh yếu của vong linh ma pháp sư vong linh ma pháp sư không chỉ có thể thu được càng nhiều năng lượng từ linh hồn đồng thời cũng có thể rèn luyện cùng với linh hồn ký kết khế ước của chính mình đây cũng chính là phương pháp để cho vong linh tiến hóa vong linh tiến hóa càng cao cấp Thực lực của vong linh pháp sư cũng càng mạnh nhưng ở chỗ này ta phải nhắc nhở con một điều vong linh trong quá trình tiến hóa Mặc dù có trói buộc của linh hồn khế ước nhưng nếu vong linh pháp sư thực lực của bản thân không đủ vong linh đã ký khế ước cũng có thể cắn trả đương nhiên nhất định phải là vong linh vượt qua vong linh ma pháp sư mới có thể thực hiện bởi vậy tại trong quá trình rèn luyện vong linh con nhất định phải chú ý đừng cho một con vong linh tu luyện tốc độ quá nhanh sư phụ thu phục vong linh này là như thế nào tu luyện được thôn phệ thôn phệ vong linh khác Khi Diệp Âm Trúc muốn biết làm cách nào để tăng thực lực của vong linh thu phục thì Phỉ Nhĩ kịch Khắc Tốn cho hắn biết đó là phải thôn phệ vong linh khác. Nhận thấy được nỗi kinh ngạc và nghi hoặc trong lòng của Diệp Âm Trúc, Phỉ Nhĩ kịch Khắc Tốn cười ha hà, hà nói. Tên tiểu tử này, có phải con nghĩ rằng thôn phệ linh hồn người khác là quá ác độc? Hay là đã cảm giác được sự tà ác của vong linh ma pháp sư rồi phải không? Diệp Âm Trúc lặng câm không nói lên lời, quả thật, trong lòng hắn đang có ý nghĩ này. Nếu con nghĩ như vậy, vậy đã hoàn toàn sai lầm rồi đầu tiên phương thức tu luyện của vong linh ma pháp sư vốn là khác nhau với ma pháp sư khác âm trúc con ngẫm lại xem con người có chính tả chẳng lẽ vong linh lại không có sao khi con tu luyện chẳng lẽ sẽ không để vong linh tốt cắn nút vong linh tà ác này để tránh mối nguy hại đó có thể tồn tại sao nghe xong những lời này của phỉ nhĩ kịch khắc tốn sự dối bời trong đầu diệp âm trúc chẳng những giải khai được đồng thời còn có một loại cảm giác như được khai thông bế tắc đang tràn ngập đúng rồi năng lực cường đại gì đều không có phân chính tả chính hay tả chỉ phụ thuộc vào người sử dụng dùng vào việc chính nghĩa tức chính nghĩa, dùng vào việc tà ác tức tà ác. sư phụ, con đã rõ rồi. phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cười hài lòng nói, quả là không thể nghi ngờ thiên phú của con. có lẽ con không phải là người thông minh nhất nhưng có ngộ tính rất cao. trong khoảng thời gian ngủ say này, ta tập trung nghiên cứu cầm ma pháp của con. ta phát hiện, đối với loại ma pháp này yêu cầu rất cao về ngộ tính. hơn tất cả các hệ ma pháp khác, cơ hồ tất cả cầm ma pháp đều là quần thể công kích, khó trách con có thể đái lĩnh bộ đội cầm thành của con đại phá Phật La quân đội rồi. vong linh ma pháp sư bắt đầu từ thanh cấp mỗi lần đề thăng một giai thực lực đều là tăng vọt về chất nhưng là vong linh ma pháp sư tu luyện so với ma pháp sư thuộc tính khác lại khó khăn hơn nhiều đồng thời cũng nguy hiểm hơn muốn có được lượng lớn linh hồn thì yêu cầu đối với tinh thần lực cùng năng lực khống chế linh hồn cực cao tiêu chuẩn thanh cấp là khống chế một ngàn linh hồn trong đó ít nhất có một linh hồn thanh cấp có mười thanh cấp linh hồn chính là thanh cap co 10 thanh cap linh hon chinh la thanh cap trung giai nhưng là phải có 100 cái thanh cấp linh hồn mới xem như đạt chuẩn thanh cấp cao giai đơn giản mà nói một gã thanh cấp vong linh ma pháp sư thực lực tối thiểu tương đương với hơn ba gã ma pháp sư đồng cấp gộp lại. trên lịch này cũng cùng theo thực lực tăng lên trở nên càng lúc càng lớn. tại sao tất cả các ma pháp sư đều ác cảm vong linh ma pháp sư? có một số cũng như con lúc trước cho rằng vong linh ma pháp sư là tà ác, nhưng trên sự thật nhiều ma pháp sư căm ghét nó là bởi vì sự cường đại của cao cấp vong linh ma pháp sư. nói đến đây, phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tâm tình rõ ràng trở nên hưng phấn lên. một ví dụ đơn giản, khi con chiến đấu với vật la vương quốc đại quân ở thành tư phúc nhĩ đặc. Nếu có một gã từ cấp vong linh đại ma đạo sư là hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế, vong linh ma pháp sư lực chiến đấu của bản thân rất yếu, nhưng thông qua khống chế linh hồn lại có thể phóng xuất lực lượng vô cùng cường hãn. Tới lam cấp, vong linh ma pháp sư đã bắt đầu là một tồn tại nghịch thiên rồi. Tiêu chuẩn lam cấp, vong linh ma pháp sư khống chế số lượng linh hồn đạt tới một vạn, trong đó có một gã lam cấp vong linh, cho dù là lam cấp sơ giai, nhưng phải có 100 tên lam cấp vong linh mới có thể xem như trung giai. Lam cấp vong linh số lượng đạt tới 1000 thì mới bước chân vào lam cấp cao giai mỗi một quá trình lam cấp này, cho dù là vong linh ma pháp sư thiên phú cực tốt, cũng ít nhất thông qua 10 năm khổ tu hoàn thành, nhưng có thể đột phá đến tử cấp vẫn là một ẩn số. sư phụ, vậy tiêu chuẩn của tử cấp là cái gì? chiếm được nhiều vong linh như vậy thì làm cách nào để vong linh ma pháp sư điều khiển bọn chúng phát động công kích đây? Diệp Âm trúc lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tại trong việc thu lấy tri thức đối với vong linh ma pháp sư. Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn nói, phương thức tấn công của vong linh ma pháp sư rất nhiều loại và đa dạng, bá đạo nhất chính là mạnh mẽ hút lấy linh hồn sinh linh, mất đi linh hồn. Đối thủ dĩ nhiên cũng tử vong, nhưng loại phương thức này vô cùng ác độc, hơn nữa tính nguy hiểm cũng lớn, chỉ có đám có thiên hướng trở thành ác ma pháp sư này mới thích sử dụng, mà chúng ta chính thống vong linh ma pháp sư, phương thức tấn công địch bình thường nhất là dùng lực lượng vong linh bản thân phát động tinh thần đánh sâu vào, dùng vong linh phụ thể tại trên thi thể mà chuyển hóa thành chiến sĩ pháp sư vân vân. Thủ đoạn công kích cụ thể thế nào, ta sẽ nhất nhất truyền thụ cho con, ma pháp này đều có hạn chế nhất định cùng yêu cầu. Ví dụ như, vong linh phụ thể thân thể người bị chiếm hữu thực lực không thể vượt qua bản thân vong linh khi còn sống nếu không lực lượng của vong linh sẽ không đủ để điều khiển thân thể này mà thực lực của vong linh ma pháp sư càng cường đại sau khi làm vong linh phụ thể năng lực của người chết lúc còn sống cũng là có thể bảo tồn càng hoàn chỉnh con nghĩ xem làm cấp ma pháp sư có thể khống chế được một vạn linh hồn nếu là ở trên chiến trường địch ta song phương tử vong một vạn thì vong linh ma pháp sư ra tay trên chiến trường lập tức sẽ gặp phải một vạn chiến sĩ không sợ chết hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh gia nhập chiến trường chỉ việc người chết sống lại mang đến tâm linh làm rúng động đối thủ sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của đối phương thế nào chắc con cũng rõ hơn nữa thân thể có thể sẽ chết dưới công kích của đối phương nhưng vong linh thì không nói cách khác chỉ cần vong linh ma pháp sư còn sống pháp lực còn đủ có thể không ngừng sống lại vạn vạn chiến sĩ đồng thời vong linh ma pháp sư còn có thể tạm thời rút lấy linh hồn đã chết trên chiến trường để quay về trong thi thể tạm thời chiến đấu trở thành một loại cương thi mặc dù lực chiến đấu cũng không phải kinh khủng như cương thi chính thức vậy nhưng trong thời gian ngắn cũng có được một nửa lực chiến đấu khi còn sống Hít vào một ngụm không khí, đối với thực lực của vong linh ma Pháp Sư Diệp Âm Trúc trong lòng là càng ngày càng mong đợi. Tới tử cấp, vong linh ma Pháp Sư sẽ trải qua một lần khảo nghiệm thật lớn, cũng là địa nhị bình cảnh. 90% vong linh ma Pháp Sư sau khi đạt tới lam cấp cao dai sẽ đình chỉ tiếp tục tu luyện bởi vì vượt qua rào cản tử cấp sẽ có hai cái kết quả. Một là thành công, hai là tử vong, nhưng mà xác suất tử vong lại cao hơn 80%. Người nguyện ý mạo hiểm xét cho cùng cũng chỉ là số ít. Vấn đề đầu tiên từ cấp vong linh ma pháp sư phải gặp chính là tất cả linh hồn quay lại cắn trả khi lam cấp muốn tiến lên từ cấp việc đầu tiên phải làm chính là đem tất cả vong linh ký ức của chính mình trước đây toàn bộ phóng thích muốn đem vong linh phóng thích có hai loại phương pháp một loại là xua tan đi toàn bộ oán khí trong lòng vong linh khiến cho chúng tự nguyện tiêu tán một loại phương pháp khác chính là đem bọn chúng mạnh mẽ cắn nuốt chuyển hóa thành lực lượng của chính mình sự khác biệt đó cũng chính là khác nhau giữa chính thống cùng tà ác hai đường lối phát triển của vong linh pháp sư an ủi và cắn nuốt ư diệp âm trúc nghi hoặc nói sư phụ vong linh pháp sư chính thống thông qua phương thức an ủi khiến cho vong linh thu thập của chính mình tiêu tán mà kẻ tà ác thông qua cắn nút khiến cho vong linh biến mất hai người này khác nhau trong lúc đó chính là rất lớn rồi cắn nút rõ ràng có thể thu được lực lượng linh hồn cường đại hơn như vậy đến nay vong linh pháp sư lựa chọn tu luyện phương thức tà ác không phải sẽ trở nên càng cường đại sao đương nhiên là không trên lý thuyết mà nói ngược lại là chính thống tu luyện pháp thành công lực lượng càng gia tăng cường đại cắn nút linh hồn quả thật có thể làm cho linh hồn của chính mình trở nên càng mạnh nhưng cũng có thể gặp phải cắn trả của linh hồn mà một khi bị cắn nuốt thì phải chịu kết quả là hồn phách tiêu tán ngay cả cơ hội luân hồi đều không có cho dù có trói buộc khế ước vong linh cũng sẽ liều mạng phản kháng mà chấn an linh hồn thì trường hợp bị linh hồn cắn trả sẽ ít hơn nhiều mặc dù vong linh pháp sư không có cách nào thông qua chấn an để tăng lên lực lượng linh hồn của chính mình nhưng trong quá trình chấn an cũng là lúc rèn luyện tinh thần lực bản thân và linh hồn tốt nhất có thể cho linh hồn cùng tinh thần lực càng được củng cố vững chắc không dễ dàng bị vong linh cắn trả hơn nửa tỷ lệ tiến hóa đến tử cấp cũng cao hơn nhiều đáng tiếc người lựa chọn tu luyện phương thức tà ác lại chiếm đại đa số diệp âm trúc tò mò hỏi sao lại như vậy phương pháp tốt không chọn ngược lại lựa chọn phương thức nguy hiểm sao phi nhĩ kiệt khắc tốn thở dài một tiếng nói bởi vì thời gian phương thức tu luyện chính thống thời gian trực tiếp cắn nốt vong linh là một thì thời gian chấn an tất cả linh hồn phải gấp 10 lần nói cách khác nếu cắn nốt vong linh mà tránh được việc chống cự cắn trả có lẽ chỉ cần một năm là có thể tiến vào tử cấp mà chấn an lại phải mười năm thậm chí còn hơn diệp âm trúc giật mình nói nguyên lai là như thế chính là thật vất vả mới có được vong linh lại phải buông tha cái đó và đạt tới tử cấp có quan hệ gì đây quan hệ rất lớn bởi vì để đạt tới tử cấp đầu tiên phải ngưng luyện linh hồn sau đó phải dùng toàn bộ linh hồn lực của chính mình để thu phục vong linh mới đây là một cái khó khác của vong linh pháp sư đạt tới tử cấp linh hồn của tử cấp cường giả là có thể dễ dàng có được hay sao vong linh pháp sư thực lực bản thân chưa đạt tới tử cấp nếu càng để cho linh hồn của chính mình càng thêm phân tán để khống chế một linh hồn khác Vậy một chút cơ hội thành công cũng không có rồi, chỉ có buông tha cho tất cả linh hồn khác, bằng vào linh hồn chính mình sau khi ngưng luyện, mới có thể thu phục một cái tử cấp linh hồn, khiến cho chính mình tiến vào tử cấp cấp 1, trở thành vong linh hệ đại ma đạo sư chính thức. Vong linh pháp sư tiến nhập đến hàng ngũ của đại ma đạo sư, thực lực lại đề thăng, tiêu chuẩn cũng rất rõ ràng. Thu phục nhiều hơn một cái tử cấp linh hồn, cho dù đã tiến vào tử cấp, đồng thời, còn phải bằng vào linh hồn của chính mình, khống chế phạm vi bên trong một thước vuông. Phạm vi linh hồn khống chế cũng là tiêu chí của tử cấp vong linh pháp sư. Nói cách khác, chân chính cường đại của vong linh pháp sư, vong linh trực thuộc của cường giả tử cấp, ngoài khống chế vong linh khác còn lại là phạm vi ảnh hưởng. Tại trong phạm vi, chỉ cần là tất cả linh hồn có thực lực yếu hơn cấp bậc ma pháp bản thân thì sẽ bị khống chế mà không cần lo lắng gì. Bất luận là vong linh chết đi hay là linh hồn của sinh vật còn sống. Ví dụ, trước mặt con là mấy trăm tên địch nhân, bọn họ đều tại bên trong một ngàn thước vuông chung quanh con. Vậy con chỉ cần dựa vào linh hồn chính mình dẫn động vong linh ma pháp có thể hút linh hồn bọn họ ra khỏi cơ thể thực hiện miểu sát, đồng thời con có thể khống chế linh hồn này, chỉ cần con nguyện ý, chúng nó sẽ thủy chung đi theo bên người con. Về phần để cho chúng nó tiêu tán hay cắn nuốt, đều do nguyện ý của con. Đây là chỗ bá đạo của vong linh pháp sư. đương nhiên, kỹ năng này cũng thuộc loại cấm chú của hệ vong linh. Tử cấp vong linh pháp sư mỗi khi đề thăng một giai, phải nắm trong tay số lượng tử cấp linh hồn gia tăng lên một, thực lực cũng phải tăng lên một giai. Nói cách khác, nếu con là một gã vong linh đại ma đạo sư tử cấp cấp 2 vậy con bên người sẽ có hai cái tử cấp vong linh trên cấp 2 mới được. Đồng thời phạm vi khống chế linh hồn, chính là phạm vi vong linh cấm chú bao phủ cũng sẽ đạt tới 2000 thước vuông, tăng gấp 2 lần. Có lẽ con sẽ cho rằng phạm vi bao phủ của vong linh cấm chú nếu so sánh với ma pháp hệ cấm chú khác là nhỏ hơn không ít, nhưng con cũng phải hiểu được, tốc độ làm phép của vong linh cấm chú so với ma pháp khác đều ngắn hơn, đồng thời có thể trong nháy mắt rút lấy được linh hồn còn có thể tái sử dụng để đáp ứng mục đích khác. Như vậy phạm vi cấm chú của từ cấp cấp 3 là 4000 thước vuông, cấp 4 là 8000 thước vuông, cấp 5 là 16000 thước vuông cấp 6 là 32.000 thước vuông, cấp 7 là 64.000 thước vuông, cấp 8 là 128.000 thước vuông. Tới cấp 9, phạm vi cấm chú có thể đạt tới mức kinh khủng là 256.000 thước vuông. Phạm vi này cơ hồ có thể bao phủ cả chiến trường rồi. Con nghĩ xem, chính mình một gã tử cấp vong linh đại ma đạo sư, trên chiến trường có thể tạo ra tác dụng kinh khủng cỡ nào? Đương nhiên ta nói là ở dưới tình huống không có gì quấy nhiễu, nếu địch nhân cũng thi triển ma pháp phản kháng thì hiệu quả của vong linh cấm chú cũng sẽ bị yếu đi. Nhưng theo ta được biết, cấm chú đồng cấm bậc không có loại nào có thể so sánh với sự bá đạo của vong linh cầm chú sư phụ vậy bạch cấp thì sao đạt tới vong linh pháp sư bạch cảnh chẳng phải là có thể hủy thiên diệt địa ư phỉ nhĩ kịch khắc tốn cười khổ nói nếu thật sự là như vậy chúng ta cần gì phải e ngại mẫu yêu không có đơn giản như vậy đâu tiến vào bạch cảnh sự gia tăng thực lực của vong linh pháp sư sẽ chậm đi một chút tiêu chí tiến vào bạch cảnh tự nhiên cũng là có một cái vong linh bạch cảnh điều này đủ khiến cho mọi người thoái chí rồi vì chuyện đó rất là khó khăn mà đề thăng bạch cảnh chính là muốn không ngừng ngưng luyện một cái linh hồn này để cho nó trở thành một bộ phận ở trong chính mình đồng thời cũng đem linh hồn chính mình ngưng luyện đến trình độ hình thái vững chắc thông qua rèn luyện như vậy tới bạch cảnh cao dai sẽ ngưng luyện mà thành hồn châu có hồn châu sẽ không còn điều mà vong linh pháp sư lo lắng nhất là bị vong linh cắn trả tới khi đó cơ hồ có thể nói là hô gió có gió gọi mưa có mưa phất tay có thể khiến cho một tòa thành biến thành địa ngục trốn nhân gian đương nhiên nếu thật sự có vong linh ma pháp sư như vậy hắn cũng sẽ trở thành công địch của cả đại lục Dù sao, núi cao còn có núi cao hơn, trên thế giới này cũng không có tồn tại vô địch Giống như ma Pháp Sư Hệ Quang Minh là khắc tinh của vong linh ma Pháp Sư chúng ta Mọi thứ về vong linh ma Pháp Sư ta đã nói hết rồi Bắt đầu từ bây giờ, ta chính thức truyền thụ cho con vong linh ma Pháp Bởi vì tinh thần lực của con đã đạt tới cường độ từ cấp cấp 7 Lại đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tinh thần lạc ấn càng vô cùng kiên cố Cho nên con bây giờ chỉ cần nhớ kỹ chú ngữ ta dạy con Mấy ngày nay, ta nghĩ đến biện pháp tốt nhất Chính là thông qua cầm khúc của con thi triển vong linh ma pháp, bảo đảm xác suất thành công của ma pháp là rất lớn để cho vong linh càng thêm thuần phục. Đồng thời cũng mở rộng lực ảnh hưởng của vong linh ma pháp. Thông qua đó thu lấy tinh thần ba động của vong linh cũng có thể tăng phúc cho uy lực cầm ma pháp của con. Đây là phương pháp nhất cử lưỡng tiện. Về phần vận dụng hình thức gì hay nói cách khác là dùng cầm khúc thi triển vong linh ma pháp như thế nào thì con phải tự mình nghiên cứu rồi. Học tập dễ dàng, sáng tạo khó khăn, bắt đầu từ hôm nay Diệp Âm Trúc sẽ ở tại đây trên đỉnh núi, cùng phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tu luyện vong linh ma pháp. Mặc dù thuộc tính khác nhau, các phương diện ma pháp đều có điểm khác nhau, nhưng nói về phạm trù ma pháp, vong linh ma pháp lại thiên hướng về ma pháp hệ tinh thần, có thể cùng một khía cạnh. Diệp Âm Trúc tốc độ tiếp thu cực nhanh, tại trong khoảng thời gian này, hắn đã quên đi tất cả ngoại giới, đem tâm thần của chính mình hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện vong linh ma pháp. Các bạn đang nghe chuyen cam cầm đế trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm thành kiến thiết đang tiến hành mạnh mẽ, mà ngay trong khoảng thời gian diệp âm trúc tu luyện, chính cuộc của đại lục cũng đã dần đi vào ngõ cụt. Trên chiến trường, Lan địch Á Tư cùng ba bàng mặc dù có được ưu thế nhất định, nhưng Mễ Lan đế quốc nọ giống như một dãy phòng ngự xích sắt chắn ngang sông cũng không phải dễ dàng đột phá. Là đế nhất đế quốc long khí nỗ tư đại lục, tự Mễ Lan có chỗ dựa vững chắc, thực lực kinh tế cường đại khiến cho quốc lực của Mễ Lan không ngừng chuyển hóa thành lực chiến đấu. Tân binh không ngừng tiến ra tiền tuyến, dưới sự đại lĩnh của Tây Đa Phu Nguyên Soái, đem phòng tuyến phương nam Mễ Lan thủ hộ cực kỳ vững chắc ít nhất tại thời gian ngắn bên trong tuyệt không có vấn đề gì. Đồng thời trên chiến trường cũng nên đón sự xuất hiện của một gã ma pháp sư cường đại. Vị ma pháp sư này người Ba Bàng rất quen thuộc. Lúc trước đúng là bởi vì hắn khiến cho A Tập Địch Á Vương Quốc nhỏ yếu đánh bại 10 vạn đại quân Ba Bàng, trở thành chiến dịch kinh điển dĩ ngược thắng cường. Đó chính là Tần Thương, tông chủ đời trước của Đông Long Bát Tông Cầm Tông. Ngay cả Tây Đa Phu cũng không biết tại sao Tần Thương đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trọng yếu này, chỉ biết là lão là từ Mễ Lan để quốc thủ đô Mễ Lan thành đến, trong tay cầm đến thủ lệnh của Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế thay thế vị trí tiền tuyến Mễ Lan đệ nhất ma pháp sư của đại ma đạo sư Nguyệt Huy, trở thành đoàn trưởng của Mễ Lan đế quốc ma pháp sư quân đoàn. Khi vừa mới bắt đầu, còn có không ít ma pháp sư có vẻ không phục, ngay cả Nguyệt Huy trong lòng cũng ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng sau khi trải qua một hồi chiến dịch phong thủ, khi tần thương bằng cầm ma pháp thấm nhuần hơn hàng chục năm, dùng sức đẩy lùi cường địch, không một ai còn nghi ngờ thực lực của lão. Dù tần thương chỉ có cấp bậc ma pháp tử cấp cấp 3, nhưng lão trên chiến trường cũng đã chứng tỏ không phải ma pháp sư nào cũng so sánh được. Nhất là khi Nguyệt Huy, phất cách xâm đẳng cấp đại ma đạo sư thông qua cầm ma pháp cùng sau khi nghe được Tần Thương chính là vị sư phụ đầu tiên của Diệp Âm Trúc, đối với hắn càng thêm tin tưởng. Thử hỏi, nếu không phải có thực lực vô cùng cường đại, thì làm sao có thể dạy ra đệ tử Diệp Âm Trúc xuất sắc như vậy được? Có Tần Thương gia nhập, tình thế trên chiến trường cũng càng trở nên bế tắc. Từ lúc chiến tranh bắt đầu đến giờ, đã qua đi 10 tháng, tiêu hao cùng tổn thất của song phương đều là rất lớn. Mễ Lan Đế quốc tuy khó khăn chống đỡ, nhưng bên tấn công là Lam Địch Á Tư cùng ba bàng có được thoải mái hơn không? Đương nhiên không. Giết địch được 1000 thì mình cũng phải tốn 800, tình huống của bọn họ bây giờ cũng không lạc quan gì mấy, nhất là việc chuyển lương thực cho thú nhân xảy ra vấn đề, bị diệp âm trúc bọn họ châm lửa đốt sạch tất cả. Không có lương thực, thú nhân rất bất mãn, giảm bớt cường độ công kích đối với Mễ Lan Đế quốc cùng A Tứ Kha lợi công quốc, vô hình trung tạo cho Mễ Lan Đế quốc có vài phần cơ hội nghỉ ngơi. Chiến tranh tiến hành đến bây giờ đã tới giai đoạn tiêu hao, muốn có được tính đột phá là rất khó khăn. Cho nên bất luận là phía Mễ Lan Đế quốc hay là Lam Địch Á Tứ Đế quốc vào tháng thứ 11, đã không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời ngưng chiến, hai đều tự lui quân về biên giới tiến hành tu chỉnh. Tình huống trên các chiến trường khác cũng không sai biệt lắm, trên sự từ khẩn trương đã biến thành nhàn nhã, nhưng đó đương nhiên chỉ là bề ngoài. Tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục, sau phương bên trong lại đều khẩn trương tiến hành bố trí. Ai cũng đều biết chiến tranh kế tiếp sẽ trở nên càng thêm tàn khốc. Ngoài mặt xem ra tu chỉnh đối với Mễ Lan Đế quốc càng thêm có lợi, nhưng Lam Địch Á Tư cũng phải tranh thủ một ít thời gian nghỉ ngơi. Các phương diện điều phối đều phải một lần nữa tổ chức đồng thời một trong những minh hữu trọng yếu của Lam Địch Á Tư Phật La Vương quốc cũng phải lợi dụng khoảng thời gian này một lần nữa chỉnh quân chuẩn bị tốt để tiến công Mễ Lan Đế quốc Đông tuyến trong tình huống này Song Phương đã tiến vào một loại trạng thái cân bằng vi diệu tất cả chiến tranh đều bị đình chỉ thầm lặng khiến cho Long Khí Nỗ Tư Đại Lục tạm thời đã khôi phục bình tĩnh cũng khiến cho bình dân bá tánh gần chiến trường có cơ hội nghỉ ngơi áo lợi duy lập lúc này cùng Diệp Hồng Nhạn đã mang theo 8 vạn tân quân cầm thành đi tới Tư Phúc Nhĩ Đặc thành được An Thiết Lạc Đế Nguyên soái nghi tiếp với nghi lễ cao nhất. Cái này không chỉ là 8 vạn liên quân, đối với quân đoàn phương Đông mà nói, càng trọng yếu chính là liên quân này đến từ cầm thành của Diệp Âm Trúc. Trải qua trận chiến lúc trước, tất cả tướng sĩ của quân đoàn phương Đông đối với Diệp Âm Trúc cùng chiến sĩ cầm thành của hắn, cơ hồ đều là sùng bái đến mức mù quáng. Có 8 vạn cầm thành tướng sĩ này gia nhập, cùng với việc sau khi Kim Sắc Chỉ Huy hậu cần bộ đội phân phối vật tư đến quân đoàn phương Đông, bây giờ thực lực của quân đoàn phương Đông cường đại chưa từng thấy. Tính cả trên hậu cần bổ cấp, tổng lực chiến đấu vượt quá 25 vạn bằng vào tường thành dày cùng phòng ngự công sự được tu sửa của tư phúc nhĩ đặc thành an thiết lạc đế hoàn toàn nắm chắc có thể lại ngăn cản công kích lần trước của phật la vương quốc mặc dù áo lợi duy lạp mang đến chính là tân quân nhưng chi này đến từ tân quân của cầm thành nhưng cũng không phải tân quân bình thường đơn giản vậy trải qua chỉ đạo của các đệ tử bốn tông đông long vũ kỹ tám vạn người này đã có căn bản vũ kỹ nhất định đấu khí cũng tu luyện được thành hình thành dạng tư chất tốt đã có xích cấp thực lực đấu khí cao dai cho dù là tư chất tầm thường nhất cũng đã có dấu hiệu tiến vào xích cấp đấu khí Hơn nữa được áo lợi Duy Lạp đặc huấn, chi cầm thành đại quân này mỗi ngày, lực chiến đấu đều lặng lẽ để thăng. Đồng thời áo lợi Duy Lạp cũng đã mang đến Diệp Hồng Nhạn cùng 300 tử thần của hắn, cùng với 1.000 tên giác ưng kỷ sĩ. Có bọn họ, Tư Phúc nhĩ Đặc Thành có thể hoàn toàn nắm giữ động hướng của địch quân mà đề ra phản ứng chuẩn xác nhất. Lúc này cho dù là Diệp Âm Trúc chính mình cũng không nghĩ tới 8 vạn người sau quân đoàn này sau này sẽ trở thành trụ cột của cầm thành, một sư đoàn vô địch. mây mù nồng đậm tại đỉnh núi phiêu đãng nhưng kỳ dị chính là khi mây mù tiến vào phạm vi của một người thì tự động phiêu tán không tạo thành một khối tựa như là tâm của mây mù tiếng đàn nhè nhẹ đang từ trung ương của mây mù nọ vang lên đám âm phủ trầm ổn bộc phát mang theo vài phần buồn bã trong đó lại mang theo vài phần nhu hòa nhẹ nhàng tự tại sơn gian nọ ba động ngồi ở trong đám mây mù đúng là diệp âm trúc lúc này trời đã tối dần mặt trời đã từ phương tây xa xa từ từ hạ xuống bóng đêm đang từ từ phủ xuống đặt tại trên đùi của diệp âm trúc là phi bộc lên châu cầm Thân cầm màu quýt vàng tỏa ra những vầng sáng nhu hòa, nhưng tại sâu trong quang mang màu tím nọ đã có một tầng màu trắng mơ hồ, đem từ quang nguyên bổn bên trong giảm đi vài phần. Màu trắng sữa nọ cũng không phải là bạch cảnh, mà là một loại màu có vẻ tái nhợt. Một âm thanh mờ mịt mỗi một lần nở ra đều sẽ sinh ra hoặc trong rỗng hoặc mang đến cảm giác đặc thù mạnh, xúc động linh hồn tại trong tiếng đàn tràn ngập. Ngay cả chùm hắc vụ nồng nặc nọ trước người Diệp Âm trúc tựa hồ tại theo vận luật của tiếng đàn mà ba động đến. Mỗi một lần ba động, hắc vụ đều sẽ trở nên ngưng thật vài phần. Ông lên một tiếng. Nương theo đến một tiếng tiếng đàn cuối cùng lặng yên chấm dứt, Diệp Âm Trúc cũng không có như bình thường dùng hai tay đem dư vận của tiếng đàn xóa đi, mà là tùy ý để rung động của cầm huyền tại không trung phiêu đã quay về, như vậy đã pha trộn màu tái nhật với tử quang nồng nặc dần dần tản đi, nhưng mây mù chung quanh lại như trước đã hình dạng trống rỗng đặc biệt, thủy chung không cách nào phiêu tiến trước phạm vi tiếng đàn nọ. "Tốt, một khúc thủ an hồn, tốt lắm, ta thật không biết hình dung con là cầm ma pháp thiên tài hay là vong linh ma pháp thiên tài." Âm thanh trầm thấp mà có chút khàn, khàn trong đó đã tràn ngập hưng phấn không thể diễn tả bằng lời, Hắc Vũ ngưng kết thành một đoàn, phiêu phù tại trước mặt Diệp Âm Trúc. "Sư phụ, con đã có thể đem vong linh ma pháp dung nhập vào trong mỗi một thủ cầm khúc rồi, thông qua tinh thần lực cùng linh hồn khế hợp bên trong, cầm khúc vốn tác dụng có thể đồng dạng sinh ra tại trong linh hồn, người cảm giác như thế nào?" Diệp Âm Trúc nhìn Hắc Vũ trước mặt, phỉ nhĩ kịch khắc tốn hài lòng nói: "Dù sao con mới là tu luyện giả cầm ma pháp này cùng vong linh ma pháp dung hợp, lĩnh ngộ của con so với ta lý giải trong đó càng sâu hơn một tầng. Mặc dù nơi này cũng không có vong linh khác cho con chỉ huy." Nhưng ngay cả linh hồn của ta đều như đã bị cầm khúc của con xúc động. Bởi vậy có thể thấy được, con sau này dung hợp ma pháp hiệu quả thật tốt. Con cần bây giờ chỉ là thu được linh hồn chính thức mà thôi. Mặc dù ta còn không thể dám chắc vong linh ma pháp của con đạt tới cái cấp bậc gì, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không thấp hơn cấp bậc cầm ma pháp của con rồi. Nói thật đi, ta có điểm không cam lòng, từ phương thức con bây giờ tu luyện mà xem, vong linh ma pháp thành một loại biểu hiện hình thức cầm ma pháp của con. Hoặc nói là một loại phụ gia hiệu quả trong cầm ma pháp, hiệu quả mạnh yếu phải căn cứ linh hồn của con khu sách mà biến hóa. Nếu có thể sớm gặp con một chút, con chính là hé ra bạch chỉ mà nói, ta tuyệt đối một cách tự tin đem con bồi dưỡng trở thành vong linh pháp sư cường đại nhất từ trước đến nay. Diệp âm trúc mỉm cười, hơn hai tháng nay, hắn vẫn đều tại trên đỉnh núi. Đạt tới cấp bậc hắn hiện trên lục địa, thực phẩm đã không phải là đồ rất trọng yếu rồi, thông qua ma pháp lực cường đại hắn đem ma pháp nguyên tố trong không khí thông qua thần nguyên ma pháp bảo hối nhập tự thân bổ sung tiêu hao của thân thể cũng đủ để duy trì nhu yếu sinh tồn hơn hai tháng hắn không giờ phút nào không tu than bo sung tieu hao cua than the cung đu đe duy tri nhu yeu sinh ton hon 2 thang han khong gio phut nao khong tu luyen vong linh ma pháp khiến cho nó cùng cầm ma pháp từ từ dung hợp hắn phát hiện vong linh ma pháp từ ý nghĩa nào đó mà nói là biểu hiện càng sâu của tinh thần ma pháp thông qua linh hồn tự thân dẫn lối mà sinh ra ảnh hưởng mãnh liệt đối với linh hồn mặc dù vong linh ma pháp cực kỳ cường đại nhưng nó cũng có khuyết điểm không bằng cầm ma pháp dưới tình huống như vậy có thể tác dụng với tất cả cho nên tại trong quá trình dung hợp tựa theo như lời của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn như vậy vong linh ma pháp tự thành một bộ phận trong cầm ma pháp cho tới hôm nay đã qua đi 81 ngày không tới 3 tháng thời gian diệp âm trúc đã hoàn thành được quá trình dung hợp bên trong của vong linh ma pháp cùng cầm ma pháp đồng thời hắn cũng từ phỉ nhĩ kiệt khắc tốn học tập lượng lớn tri thức của vong linh ma pháp về phần ứng dụng thiết thực cũng chỉ có tại sau này mới có thể từ từ luyện tập tới diệp âm trúc hỏi sư phụ vong linh ma pháp của con bây giờ tính đã tu luyện hoàn thành chưa ở chỗ này đã hơn hai tháng hắn tự nhiên biết tử tại phía dưới thủ hộ vì chính mình đồng thời cũng đem tin tức bình an của chính mình truyền lại tới cẩm thành nhưng cầm thành sự vụ đông đảo còn có rất nhiều việc phải cần hắn vị lĩnh chủ này quyết định càng hú chi tình thế đại lục bây giờ cơ hồ mỗi một ngày đều biến hóa thời gian đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu phỉ nhĩ kịch khắc tốn trầm giọng nói không còn chưa được diệp âm trúc trong mắt toát ra quang mang nghi hoặc nhìn hắc vụ trước mặt phỉ nhĩ kịch khắc tốn nói ta cũng không phải nói ma pháp thực lực của con không được mà là ở trên thiết thực Muốn trở thành một gã vong linh ma pháp sư chính thức, con trước hết phải hoàn thành thu phục được một cái vong linh mới có thể. Nếu không lại như thế nào có thể xem như xuất sư đây. Thu phục vong linh ư, Diệp âm trúc sửng sốt một chút, hắn chính mình cảm giác, băng vào thực lực chính mình bây giờ, sợ là cường giả tử cấp sau khi sinh ra vong linh. Hắn đương nhiên cũng một cách tự tin thu phục, điều kiện tiên quyết là đối phương khi còn sống thực lực không thể vượt qua chính mình. Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nói, đúng vậy, trong khi con bắt đầu tu luyện vong linh ma pháp ta đã thấy tốt lắm rồi. Khi con xem như tại đây đạt tới đích của mục tiêu tu luyện, thì trong lúc đó cũng nên là tiến hành một bước cuối cùng rồi. Con có đúng rất nghi hoặc hay không, không biết chính mình còn thiếu thu phục một cái cái dạng vong linh gì mới tốt hay không, rất đơn giản. Vừa nói, Hắc Vũ trước mặt Diệp Âm Trúc vừa ngưng kết thành hình, huyền hóa ra một bàn tay to, ngón trỏ tiễn thân, điểm tại trên vị trí trái tim của Diệp Âm Trúc. Một cổ linh hồn ba động kịch liệt mãnh liệt đã kích thích một chút vị trí trái tim của Diệp Âm Trúc. Ngay sau đó, một đạo quang mang bảy màu trong đó màu vàng lượt làm chủ đạo nhất thời từ vị trí trái tim hắn bắn ra. Ngay cả phỉ nhĩ kiệt khắc tốn linh hồn cường đại vậy cũng trong nháy mắt mau tránh ra, không dám đối kháng cùng Quang Mang nọ. Trong phút chốc, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy toàn thân ma pháp lực cùng đấu khí chính mình đều điên cuồng hướng vị trí trái tim mà tới. Toàn thân năng lượng chợt co rút lại, tái trong nháy mắt phóng thích, Quang Mang chật lóe, Long Hình Cổ Cầm nọ đã lặng yên xuất hiện tại trước mặt hắn. Không biết có đúng hay không, khí tức của cổ cầm này vô cùng cường thịnh, vốn thần khí trên đùi của Diệp Âm Trúc cổ cầm Phi Bộc Liên Châu cũng trong nháy mắt đã trở lại trong không gian giới chỉ của hắn. Khô Mộc Long ngâm ư diệp âm trúc giật mình nhìn cổ cầm trên đầu gối lúc này khí tức tinh thần của hắn đã hoàn toàn cùng cổ cầm này mạch lạc cùng một chỗ mặc dù hắn cũng không có đàn tấu nhưng chính là có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần lực của chính mình mà pháp lực cùng đấu khí đều tiêu hao rất nhanh không sai chính là khô mộc long ngâm ngủ say tại trong cơ thể của con trong khoảng thời gian này ta cẩn thận tìm hiểu uy lực của cái siêu thần khí này nó là một kiện siêu thần khí chân chính thần khí tại trong con nhìn qua sợ rằng cũng chỉ có lôi thần chi truy dưới trạng thái hoàn toàn hoàn chỉnh mới có thể so sánh cùng nó Bởi vì ta từng bằng vào linh hồn lực trợ giúp con sử dụng qua nó, cho nên đối với cường độ năng lượng của nó cũng tính là tương đối hiểu rõ. Căn cứ tính toán của ta, khi con đạt tới Bạch cảnh cấp 1, có thể chính thức sử dụng cái siêu thần khí này, phát huy uy lực của nó rồi. Đương nhiên khi đó con cũng không thể đem nó như cổ cầm khác như cánh tay vậy dùng ngón tay sử dụng. Nhưng siêu thần khí chính là siêu thần khí, kể cả nếu chỉ là phát huy ra một phần thực lực, cũng không phải thần khí bình thường có khả năng so sánh. Lam Cầm thành lĩnh chủ, tương lai con gặp phải nguy hiểm thật sự nhiều lắm. Nhất là uy hiếp có thể đến từ Pháp Lam, cho nên ta hy vọng con có thể nhanh sớm sử dụng cái siêu thần khí này, càng bảo vệ tốt chính mình. Nói đến đây, khẩu khí phỉ nhĩ kiệt khắc tốn trở nên có chút thất vọng. Mỗi người đều là ích kỷ, ta cũng không ngoại lệ. Hai từ, con có thể nói là hy vọng duy nhất của ta, chỉ có con mới có thể từ tư long đó lấy lại hồn châu của ta. Cho nên ta chỉ biết hy vọng con trở nên càng cường đại, Diệp âm trúc hỏi. Chính là, cái đó và thu phục linh hồn lại có quan hệ gì đây, phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói. Ma pháp lực cùng đấu khí của con bây giờ đều đã đạt tới từ cấp cấp 7, trải qua hơn 2 tháng không ngừng khổ tu này, lại tăng thêm đặc tính của vong linh ma pháp. Như con bây giờ tổng hợp thực lực, cho dù là cường giả tử cấp cấp 9 tại trước mặt con vị tất có thể chiếm được được tiện nghi. Đấu khí cùng ma pháp lực song hành là ưu thế lớn nhất của con, cái này khiến năng lực thừa nhận của thân thể con phải xa hơn đại đa số ma pháp sư bình thường. Bởi vậy, con bây giờ vẫn còn một khoảng cách để sử dụng cái siêu thần khí này, kỳ thật chỉ là một đường thôi, mà một cái đường này chính là con không cách khi that chi la mot khống chế nó để cho nó từ trong trái tim của con xuất ra cùng con sử dụng diệp âm trúc cúi đầu nhìn về phía khô mộc long ngâm cầm trên đùi của chính mình hắn đột nhiên hiểu được rồi thất thành nói sư phụ ngài chẳng lẽ để cho con đi thu phục cái linh hồn kia sao phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mỉm cười nói đúng vậy chính là nó chẳng lẽ con sợ ư diệp âm trúc lắc đầu nói con cùng với nó căn bản chính là thế bất lưỡng lập sợ thì không nhưng với thực lực con bây giờ thật sự có thể đến thu phục một cái linh hồn bạch cảnh sao phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói đương nhiên không được Còn khoảng cách thu phục linh hồn bạch cảnh còn có chênh lệch không nhỏ. Dù sao từ từ cấp đến bạch cảnh là một cái nhảy vọt trọng đại, nhưng là chính thức bạch cảnh không được. Nhưng bây giờ người kia trong Khô Mộc Long Ngâm Cầm, mặc dù cảnh giới chính là bạch cảnh, nhưng nó chính thức thực lực lại sớm đã không phải bạch cảnh tiêu chuẩn rồi. Chứ không nói bị Khô Mộc Long Ngâm Cầm giam lâu như vậy, linh hồn hắn suy yếu, chỉ có thể làm cầm hồn. Chính là khi còn sống tước đi không biết bao nhiêu linh hồn đã làm hắn trở thành bạch cảnh vong linh suy yếu nhất. Đối với con mà nói, cái này quả thực chính là điều kiện thuận lợi kẻ mà phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cùng diệp âm trúc ám chỉ chính là bên trong siêu thần khí khô mộc long ngâm lúc trước dưới xếp đặt của diệp âm trúc trở thành cầm hồn chính là một đời thần thánh cự long nặc khắc hy là một trong những thần thú cường đại nhất trong những thượng cổ thần thú thực lực của nặc khắc hy có thể xem là độc nhất vô nhị trên long khi nỗ tư đại lục cùng một cấp bậc với tử tinh bỉ mông thậm chí tổ tiên của tử trước kia cũng chết trong tay nặc khắc hy có thể thấy được thực lực của hán mạnh thế nào nhờ cơ duyên xảo hợp nặc khắc hy bị diệp âm trúc phong ấn trong cây đàn khô mộc long ngâm của mình thân đàn là long hồn mộc dùng long cốt long nha tạo nên các bộ phận trọng yếu dùng gân của bảy long vương làm dây đàn lại thêm linh hồn nạc khắc hy mới chế tạo nên siêu thần khí này khi nạc khắc hy bị diệp âm trúc dùng phương pháp di hoa tiếp mộc chú nhập vào cổ cầm hắn đã mất đi toàn bộ ý thức chỉ còn lại một ít linh hồn lực và một ít bản năng tồn tại bên trong linh hồn đương nhiên cũng chính là tồn tại vong linh rồi có thể nói rằng trong giai đoạn hiện tại đây chính là linh hồn cường đại nhất mà diệp âm trúc cùng phỉ nhĩ kịch khắc tốn có khả năng tìm được là đà gây vẫn hơn là ngựa khỏe Cho dù linh hồn của nặc khắc hy suy yếu, nhưng nói thế nào nó cũng từng là linh hồn của một thần thánh cự long. Nếu có thể khống chế cầm hồn, con có thể thông qua cầm hồn để sử dụng siêu thần khí này. Khí hồn là hạch tâm của thần khí, khống chế được khí hồn, con chẳng những có thể sử dụng nó, đồng thời còn có thể tiết kiệm một lượng lớn năng lượng. Đồng thời, điều trở ngại lớn nhất của siêu thần khí này cũng chính là cầm hồn. Dù sao linh hồn của thần thánh cự long này đối với con đã tràn ngập địch ý, tự nhiên sẽ bài xích khống chế của con. Nhưng dù sao linh hồn của nó cũng đã yếu đi một chút muốn cho siêu thần khí này trở nên càng thêm hoàn mỹ con phải làm được hai việc một là xóa đi địch ý trong cầm hồn việc còn lại chính là trợ giúp mang linh hồn nó một lần nữa trở nên hoàn chỉnh cường đại đối với con mà nói hai việc này đều cực kỳ khó khăn khơi dậy linh hồn lực của nó thì tạm thời không cần bởi vì thực lực của con không đủ để chấn nhiếp nó sau này dễ bị thôn phệ nhưng con lại có thể xóa bỏ địch ý của cầm hồn đối với con để cho siêu thần khí này đã nhận con làm chủ cùng bản thân con càng thêm kết hợp nếu nói diệp âm trúc không động tâm thì không phải đây chính là siêu thần khí nha như thực lực của hắn bây giờ nếu có thể sử dụng siêu thần khí này cho dù đối mặt cường giả của pháp lam hắn cũng có thể liều mạng một phen sư phụ bây giờ con bắt đầu đây diệp âm trúc hít sâu một hơi hắn biết thu phục linh hồn ngoại giới phải nói đến một chút vận khí muốn thu phục linh hồn bên trong siêu thần khí cổ cầm này bằng vào cầm khúc là không có khả năng thành công chỉ có dựa vào linh hồn chính mình cùng tinh thần lạc ấn bổn nguyên phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói con cứ thoải mái mà làm ta sẽ hộ pháp cho con yên tâm đi mặc dù đây là linh hồn bạch cảnh nhưng chỉ cần có linh hồn của ta trong cơ thể con phụ trợ trấn nhiếp, trừ phi thực lực của nó có thể vượt qua con và ta, nếu không vĩnh viễn cũng chỉ có thể hướng con thần phục. Bắt đầu đi, hài tử. Hai tay đặt trên cầm huyền của siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm, Diệp Âm Trúc chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này đây không có quang mang màu tím lóng lánh, chỉ có một chút kim quang dần dần từ mi tâm Diệp Âm Trúc hiện ra. Cái nọ chính là Hạch Tâm Tinh Thần lạc ấn trong tinh thần chi hải của hắn, cũng là nơi tàng trữ linh hồn. Một tia năng lượng tựa như chất lỏng màu vàng thông thả từ trong điểm kim quang này chảy xuôi đến rót vào trong khô mộc long ngâm cầm. Diệp Âm Trúc biết rõ linh hồn nặc khắc khi cường đại, bởi vậy vừa mới bắt đầu hắn đã dùng toàn lực thi triển ra bổn nguyên lực trong linh hồn chính mình. Dĩ nhiên Phỉ Nhĩ Kịch khắc tốn biết lúc này Diệp Âm Trúc gặp phải hung hiểm, vũ khí màu đen ngưng tụ của linh hồn chợt tản ra, từ bên ngoài lặng yên đem thân thể của Diệp Âm Trúc bao phủ lại. Dùng linh hồn lực cường đại của hắn hoàn toàn có thể đem tất cả ảnh hưởng ngoại giới ngăn cách, để Diệp Âm Trúc có thể không chịu ảnh hưởng ngoại giới, toàn tâm toàn ý chinh phục thần thánh cự long nặc khắc khi bên trong khô mộc long ngâm cầm. Đối với người thường mà nói, để cho linh hồn chính mình tiến vào một kiện khí cụ cơ hồ là không cách nào tưởng tượng được linh hồn khống chế không thể nghi ngờ là khó khăn nhất so với khống chế trong tinh thần lực còn phải hơn gấp trăm lần một khi linh hồn tiến vào một cái dung khí nhất là bên trong dung khí có khí tức ma pháp rất có thể vĩnh viễn cũng có cách nào thoát ly mà mất đi linh hồn thân thể xét từ góc độ nào đó mà nói đã là tử vong thậm chí nếu hắn vẫn còn tánh mạng thân thể chưa chắc đã bình thường mà diệp âm trúc đem linh hồn chính mình rót vào trong siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm hiển nhiên không thể nào khinh địch Đầu tiên là dựa vào tinh thần lực của hắn, trong khoảng thời gian tu luyện vong linh ma pháp này, đối với khống chế linh hồn tinh thần lực đã đạt tới tiêu chuẩn cực cao. Mặc dù hoàn toàn không thể đem tinh thần lực sử dụng nhuần nhuyễn như múa ngón tay vậy, nhưng cường độ năng lượng linh hồn so với tinh thần lực cũng lớn hơn nhiều. Tiếp đó, siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm này mặc dù sở hữu năng lượng khổng lồ, thuộc loại ma pháp khí cụ cực phẩm trong cực phẩm, nhưng cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là Khô Mộc Long Ngâm Cầm của Diệp Âm Trúc chế tạo ra nó siêu thần khí cổ cầm này sớm đã nhận diệp âm trúc là chủ cho dù cầm hồn đối diệp âm trúc có địch ý nhưng linh hồn diệp âm trúc muốn tự do ra vào khô mộc long ngâm chính là rất dễ dàng thần khí có cường đại đến mấy tuyệt đối cũng sẽ không thương tổn chủ nhân của chính mình chính là có hai nguyên nhân này tồn tại cùng thủ hộ của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn diệp âm trúc mới yên tâm tiến vào trong khô mộc long ngâm cầm ngưng luyện linh hồn chỉ là cùng thân thể bảo trì một tia liên lạc vi diệu toàn bộ linh hồn lực trong khoảnh khắc đã dũng mãnh vào trong siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm ý thức tinh thần cùng linh hồn lực hoàn toàn hợp làm một thể Sau khi Diệp Âm Trúc khống chế linh hồn chính mình tiến vào Khô Mộc Long Ngâm cầm, hắn đầu tiên cảm nhận được chính là năng lượng vô cùng khổng lồ và áp lực thật lớn. Tiếng đàn nhàn nhạt, nhạt ông minh tựa hồ không ngừng vang lên bên tai, áp lực vô hình mang đến cho linh hồn hắn sự dồn ép nhất định. Diệp Âm Trúc trong lòng thất kinh, chính mình làm chủ nhân của Khô Mộc Long Ngâm, linh hồn tiến vào cầm thể còn phải thừa nhận áp lực như vậy, vậy linh hồn sinh vật khác nếu tiến vào thì sẽ có kết quả gì? Khó trách ngay cả nặc khắc khi nọ linh hồn thần thánh cự long sau khi bị nhốt ở chỗ này cũng không có một chút biện pháp thoát ra. Đương nhiên bây giờ hình thành áp lực như vậy thì việc cùng nạc khắc hy làm cầm hồn và tăng lên thực lực của cổ cầm về sau chắc chắn có quan hệ diệp âm trúc lờ mờ đoán được sở dĩ khô mộc long ngâm cầm đối với linh hồn của mình có chút áp lực sợ rằng là do trong tiềm thức của linh hồn nạc khắc hy có địch ý với mình là thần thánh cự long tôn quý lại phải trở thành một khí hồn có thể tưởng tượng được sự không cam lòng của thần thánh cự long lúc ấy thế nào toàn bộ linh hồn tiến vào bên trong cầm thể trung quanh lộ vẻ một mảnh hắc ám sau khi tiến vào áp lực chung quanh ngược lại đã dần dần giảm bớt một chút một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt sáng lên đó là quang mang của linh hồn diệp âm trúc ngưng tụ thành đoàn linh hồn dần dần huyễn hóa thành hình người đúng là một cái bản thể thu nhỏ lại của diệp âm trúc chỉ bất quá lúc này toàn thân hắn là màu vàng óng ánh cái này chính thức là linh hồn thể của hắn hạch tâm chính là tinh thần lạc ấn phiêu phù tại thế giới hư vô không gian bên trong siêu thần khí tựa hồ là vô hạn diệp âm trúc lơ lửng tại một chỗ lẳng lặng cảm thụ tất cả khí tức chung quanh đồng thời linh hồn lực của hắn tại dưới sự khống chế cũng trở nên càng ngày càng ngưng luyện như là một thực thể bình thường quang mang màu vàng nhàn nhạt, nhạt phóng thích ra phía ngoài Chiêu sáng chung quanh phương viên hơn 10 thước vuông Diệp âm trúc bình tĩnh nói Nạc khắc hy còn không ra sao Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ta báo thủ ư Linh hồn thần thánh cự long nạc khắc hy đương nhiên cũng ở trong không gian này Sở dĩ không có xuất hiện Cũng không phải bởi vì linh hồn cường đại của Diệp âm trúc Mà là bởi vì Diệp âm trúc cùng với siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm này Có quan hệ chủ vật đối với khí hồn như hắn sinh ra áp lực rất mãnh liệt một tia địch ý mãnh liệt tựa như những chấn động mạnh từ trong linh hồn của diệp âm trúc xuất ra mãnh liệt cả không gian bên trong siêu thần khí đều bắt đầu phát sinh chuyển động run rẩy kịch liệt ngay sau đó linh hồn thân thể của diệp âm trúc hư không khoanh chân mà ngồi hai tay khẽ vòng quanh trước ngực kim quang lóe ra cổ cầm kỳ dị màu vàng đã xuất hiện trên đùi hắn linh hồn ba động khổng lồ tại đây đem toàn bộ màu sắc linh hồn hắn thông qua cổ cầm màu vàng khuếch tán dần ra màu của cổ cầm nọ mặc dù là màu vàng nhưng hình thái lại cùng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm không có gì khác nhau thế giới linh hồn này Tất cả tất cả đều có thể bằng vào linh hồn lực hư vô mà thành. Cái này do năng lượng linh hồn của cổ cầm ngưng tụ mà thành, tuy bản thân không có lực công kích, nhưng là khi Diệp Âm Trúc bằng vào linh hồn lực chính mình để cho nó vang lên, tất cả sẽ khác đi. Không biết có dự cảm được tình hình không ổn hay không, thánh cự long nọ ẩn tàng tại trong hắc ám rốt cục đã không nhẫn lại được. Một tiếng gầm trầm thấp mà tràn ngập địch ý chợt vang lên, xa xa một điểm quang mang màu trắng sữa không ngừng lớn dần trong mắt Diệp Âm Trúc. Quang mang màu trắng sữa vòng quanh thân thể không ngừng phóng thích, mặc dù cũng là linh hồn thân thể nhưng bây giờ thần thánh cự long nhìn qua yếu hơn so với lúc trước rất nhiều mỗi một khối lân phiến trên người đều cực kỳ rõ ràng linh hồn năng lượng càng ngưng tụ thành hình thể thường long mục rừng ở diệp âm trúc cam hờn vẫn hận và đủ loại khí tức không ngừng từ chỗ sâu trong linh hồn nó phóng thích nhưng linh hồn thân thể thần thánh cự long này đã có một đôi tròng mắt trống rỗng quang mang nhạt nhạt tại trong tròng mắt lóe ra mặc dù đang nhìn diệp âm trúc nhưng không hề có chút tâm tình gì linh hồn là khắc khi không chết nhưng ý thức lại đã hoàn toàn tiêu tán Cho nên là khắc hy chi hồn xuất hiện ở chỗ này tựa như linh hồn cốt long lúc trước ở long vực chỉ có bản năng nhìn kỹ long hồn trước mắt diệp âm trúc không nhịn được hít một ngụm lương khí hắn phát hiện phán đoán của chính mình và phỉ nhĩ kiệt khắc tốn sư phụ chính là có một chút sai lầm đó là thực lực linh hồn của nặc khắc hy này đúng vậy lúc trước linh hồn thánh cự long bị thu vào trong siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm này quả thật cũng không cường đại thậm chí hoàn toàn rất suy yếu bằng cảm giác của diệp âm trúc khi đó linh hồn của nặc khắc hy hướng chính mình phát động một lần công kích cuối cùng liền trực tiếp hồn phi phách tán bởi vì được bảo vệ trong khu mộc long ngâm cầm nên linh hồn hắn mới còn lưu lại được một chút căn nguyên Nhưng nhìn qua linh hồn của thần thánh cự long không hề có một chút cảm giác suy yếu trong như thực thể bình thường ngưng tụ dùng vong linh ma pháp mà giải thích thì đây là một linh hồn hoàn toàn hoàn chỉnh linh hồn được bao trùm hoàn toàn trong linh hồn lực tựa hồ như lúc còn sống lúc này diệp âm trúc cùng linh hồn thần thánh cự long hiện đang ở trong một không gian chính là không gian bên trong của siêu thần khí chỉ có linh hồn lực mới có khả năng và được một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt hiện lên từ hai mắt diệp âm trúc chính là tìm kiếm vong linh ma pháp mỗi một vong linh ma pháp sư đều phải học tập vong linh chi nhãn thông qua vong linh chi nhãn có thể thấy chuẩn xác cấp bậc linh hồn đối phương đương nhiên vong linh chi nhãn không cách nào xem xét đối thủ cách mình ngoài năm cấp sau khi diệp âm thông qua vong linh chi nhãn dò xét linh hồn của nạc khắc hy hắn lập tức phát hiện ra cảm giác của mình là chính xác đúng vậy thần thánh cự long trước mặt linh hồn căn bản ngưng tụ đầy đủ có vẻ như đang tu luyện một loại vong linh ma pháp hiệu quả cho dù nạc khắc hy khi còn sống thì linh hồn cũng không thể cường đại như bây giờ chuyện gì đã xảy ra tại sao lại như vậy hắn không phải đã suy yếu sao diệp âm trúc âm thầm cười khổ hắn bây giờ đã không có đường lui bởi vì linh hồn không ý thức của thần thánh cự long đã hoàn toàn tập trung lên linh hồn thể của hắn nếu bây giờ hắn muốn rời đi khỏi nơi này lập tức sẽ bị linh hồn cường đại của nặc khắc hy tấn công kỳ thật linh hồn của nặc khắc hy có biến hóa lớn như vậy cũng phải cảm ơn diệp âm trúc hay nói đúng hơn là cảm ơn siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm lấy gân rồng của bảy vị long vương làm thành cầm huyền để tạo ra cổ cầm cấp thần khí tuyệt không có vấn đề như là cho dù lấy gân rồng của bảy vị long vương làm cầm huyền lấy linh hồn của thần thánh cự long làm khí hồn, lấy một chút long cốt của thần thánh cự long làm bộ phận cũng không thể hình thành lên siêu thần khí khô mục long ngâm cầm hiện tại. Diệp Âm Trúc vẫn quên một vấn đề trọng yếu, chính là lúc trước long cốt của nạc Khắc Kỳ đang trong trạng thái ngủ say dưới long hồn mộc, tại sao trong long vực lại có nhiều long hồn mộc như vậy? Bình thường mà nói, sau khi tử vong thì sinh vật có thực lực càng cường đại sau khi thành vong linh, linh hồn cũng tồn tại thời gian rất dài. Long tộc cũng là một chủng tộc cường đại, cho dù chết đi, linh hồn vẫn vĩnh viễn tồn tại, như là tồn tại một cách lay lắt và yếu ớt tại long vực có hơn 1.000 linh hồn nhưng không có linh hồn nào có thể rời khỏi phạm vi long vực nguyên nhân chính là do long mộc diệp âm trúc có thể sử dụng long tường thao bạo long một cách hiệu quả là do cầm khúc nhưng ngoài ra cũng là do khô mộc long ngâm cầm được tạo lên bởi long mộc nạc khắc khi lúc trước cấp cho diệp âm trúc một khối long mộc chính là lấy tại cây long mộc cao nhất nhiều tuổi nhất tinh túy nhất trong long vực nạc khắc khi sở dĩ lúc sau khi chết vẫn có thể duy trì ý thức không trở thành cốt long chính là do long hồn mộc này bảo vệ có thể thấy được long mộc này chân quý như thế nào vì thế khi diệp âm trúc chế tạo khô mộc long ngâm cầm sở dĩ có thể trở thành một kiện siêu thần khí nguyên nhân chính là do có được tinh túy của long mộc tồn tại không biết bao nhiêu ngàn năm long cân của bảy vị long vương cùng xương cốt của nặc khắc hy chỉ là thứ yếu linh hồn nặc khắc hy nhập vào trong cổ cầm đúng lúc cổ cầm đã gần đạt đến siêu thần khí phá rào cản cuối cùng đó để cổ cầm có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới siêu thần khí mặc dù linh hồn nặc khắc hy đem lại hiệu quả rất tốt nhưng vẫn không bằng tinh túy của long mộc đặc tính lớn nhất của long mộc chính là lưu giữ ngưng tụ và tôi luyện linh hồn đặc biệt đối với long tộc có hiệu quả cực mạnh chính vì vậy lúc trước linh hồn thần thánh cự long nạc khắc hy tiến vào khô mộc long ngâm cầm mặc dù đã suy yếu nhưng trải qua một thời gian dài được long mộc kho muc long ngam ngừng cải tạo đã khiến cho linh hồn hắn ngược lại càng ngày càng trở lên mạnh mẽ thậm chí đã vượt qua thời kỳ mạnh nhất của bản thân lúc còn sống nạc khắc hy lúc trước để cho diệp âm trúc chế tạo cổ cầm này chính là hy vọng có thể để cho long hồn mộc trải qua tôi luyện trở thành một khí cụ cường đại trợ giúp linh hồn mình ngưng tụ đến một ngày có thể rời khỏi long vực mộ địa Vào lúc này, khi Diệp Âm Trúc dùng vong linh chi nhãn nhìn về phía linh hồn thần thánh cự long, hắn không khỏi thất kinh khi phát hiện chính mình không cách nào nhìn thấu được cấp bậc của linh hồn thần thánh cự long trước mặt. Nói cách khác, linh hồn thần thánh cự long nặc khắc khi đã siêu việt hơn hắn ít nhất năm cấp. Diệp Âm Trúc hiện tại từ cấp cấp 7, hơn hắn ít nhất 5 cấp cùng ý nghĩa linh hồn đó ít nhất cũng ở vào bán thần cấp cấp 3. Chênh lệch về cấp độ quá lớn, muốn thu phục đối phương nói dễ vậy sao? Không bị hủy diệt đã là may mắn lắm rồi trong thời gian diệp âm trúc thông qua vong linh chi nhãn xem xét cường độ của linh hồn nặc khắc hy thì linh hồn nặc khắc hy đã di chuyển cự long màu trắng bạc do linh hồn ngưng tụ mà thành ở trong không gian hư vô này so với linh hồn diệp âm trúc thật sự là một linh hồn khổng lồ một tiếng long ngâm phát ra từ linh hồn cự long long khu màu trắng bạc trực tiếp nhằm diệp âm trúc đánh tới linh hồn khổng lồ không chỉ tấn công mặt trước mà đồng thời từ bốn phương tám hướng nhằm linh hồn diệp âm trúc vọt tới cất đứt hết tất cả cơ hội thoát ly của hắn làm sao bây giờ diệp âm trúc biết mình đang gặp phải thời khắc nguy hiểm nhất trong đời trước tiên hắn hướng tới phỉ nhĩ kịch khắc tốn phát ra lời kêu gọi đồng thời hai tay hắn cũng đặt lên cổ cầm sẵn sàng đạn tấu năng lượng linh hồn ba động trầm trầm phát ra từ khô mộc long ngâm cầm linh hồn ba động khổng lồ sinh ra một tầng gợn sóng màu vàng đậm một âm thanh trầm thấp đúng là diệp âm trúc đang đạn tấu một khúc an hồn khúc giai điệu bi thương nhưng lại như lại nhưng hòa nương theo một vòng màu vàng rung động phóng thích ra phía ngoài vì sinh tồn diệp âm trúc đã dùng toàn lực linh hồn lực hoàn toàn ngưng tụ tại trên cầm khúc hắn biết đừng nói là linh hồn bị đối phương đánh tan mà sợ là dù chỉ bị một điểm tổn thương tới linh hồn thì đối với thân thể của chính mình cũng sẽ không cách nào tránh khỏi tổn thương đây là kết cục của linh hồn sinh tử chiến đấu quang mang màu trắng bạc khổng lồ từ bốn phương tám hướng ép tới khi chạm vào những gợn sóng màu vàng thì quang mang màu trắng bạc dừng lại một chút giữa không trung linh hồn thần thánh cự long tự hồ có chút ngốc trệ nhìn diệp âm trúc đang đạn tấu trong mắt hai luồng linh hồn chi hỏa chập chờn kịch liệt như đang dãy ruộ khỏi một thứ gì đó bên ngoài áp lực rõ ràng yếu hơn vài phần nhưng diệp âm trúc lúc này cũng không dám có nửa phần buông lỏng hắn biết Một khi nặc khắc hy toàn lực hướng tới mình phát động công kích, thì dù có sở hữu vong linh ma pháp cùng cầm ma pháp kết hợp thành linh hồn chi khúc trợ giúp, thì cũng tuyệt đối không cách nào bằng được linh hồn nặc khắc hy trên lịch ngoài năm cấp. Không thể phủ nhận, Diệp Âm Trúc nhiều năm rèn luyện cầm khúc nên tâm trí vô cùng kiên định. Cho dù trong tình huống như vậy, hắn vẫn như trước có thể bảo trì tâm tính ổn định, tâm tình dần dần dung hợp vào cầm khúc, tràn ngập bi thương cùng an ủi không ngừng từ thượng cổ cầm phóng thích ra. Uy lực của an hồn khúc dần dần lan tỏa, linh hồn nặc khắc hy cũng dãy dụ càng ngày càng mạnh linh hồn lực khổng lồ không ngừng bạo xuất ra phía ngoài mỗi một đợt phóng thích đều khiến cho linh hồn thể diệp âm trúc có chút rung động siêu thần khí thật là mạnh một tiếng than thở vang lên quang mang lóe ra một đạo quang ảnh màu trắng trong nháy mắt xuyên qua những trở ngại do nặc khắc ghi tạo lên tiến tới bên cạnh diệp âm trúc quang ảnh ngưng tụ thành một lão nhân phiêu phủ trên không âm thanh đúng là phi nhĩ kiệt khắc tốn đây là lần đầu tiên diệp âm trúc thấy hình dạng của kiệt khắc tốn cho dù là linh hồn ngưng tụ thành thì cũng là diện mạo thật sự của lão phi nhĩ kiệt khắc tốn vóc người trung bình diện mạo già nua trông như một lão nhân bình thường mái tóc dài màu bạc rủ xuống vai bộ râu bạc dài tới ngực ma pháp bảo màu đen do linh hồn lực ngưng tụ mà thành phát ra quang mang màu nhũ trắng làm cho người ta có cảm giác đặc biệt diệp âm trúc kinh ngạc phát hiện phỉ nhĩ kiệt khắc tốn gây cho hắn cảm giác rất thần thần nghe thì có vẻ buồn cười nhưng quả thực linh hồn của lão vong linh ma pháp sư này lại làm cho người ta có cảm giác thần thánh lúc này diệp âm trúc rốt cuộc hoàn toàn tin lời của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn là hắc bạch vu hồn là khác biệt hắn biết cho dù linh hồn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn có cường thịnh trở lại lão cũng không có khả năng thay đổi khí tức của mình cảm giác thần thánh này biểu hiện rằng lão có một trái tim thiện lương linh hồn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nhìn qua sáng loá như ngọc khí thế của nặc khắc khi vốn khổng lồ tràn nhu ngoc khi the cua nó khac nhưng sau khi linh hồn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đến thì quang mang của nó trở nên ảm đạm rất nhiều linh hồn thật mạnh mẽ may là con phản ứng cũng nhanh phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nhìn linh hồn thần thánh cự long trước mặt không nhịn nổi sợ hãi than đồng thời cũng thở phào với đệ tử đắc ý của mình nếu diệp âm trúc không kịp nhắn tin cho lão chỉ sợ rằng linh hồn của đệ tử lão đã bị linh hồn thần thánh cự long thôn phệ mất sư phụ con không biết chuyện gì xảy ra không ổn nó muốn chạy diệp âm trúc hô một tiếng tay gảy đàn càng nhanh hẳn lên một vòng tròn màu vàng không hề phòng thủ mà nhanh chóng trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn nạc khắc hy không sai nạc khắc hy chính là đang muốn chạy thấy phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đến bản năng của hắn cảm giác được linh hồn cường đại này không phải bản thân mình có khả năng đối phó được như vậy hắn chỉ có một lựa chọn chuyển thân mình hướng về phương xa tháo chạy nặc khắc hy dù sao cũng là khí hồn của siêu thần khí một khi để hắn chạy thoát trong khí hồn không gian này muốn tìm lại e rằng là không hề dễ dàng cho dù là phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cũng phải tiêu hao lực lượng không nhỏ muốn chạy sao trong mắt phỉ nhĩ kiệt khắc tốn ánh lên vẻ khinh thường tay phải cua nhẹ một vòng bạch quang màu nhạt phóng ra một khác sau một vòng sáng cực lớn đột nhiên chụp thẳng xuống đầu nặc khắc hy trực tiếp đem linh hồn của hắn bao phủ bên trong cho dù nặc khắc hy ra sức dãy dụ thế nào cũng vô phương thoát khỏi phạm vi trói buộc này phỉ nhĩ kiệt khắc tốn là ai là ma pháp sư loài người duy nhất tiến sát cảnh giới thần cho dù cuối cùng thất bại nhưng vẫn còn linh hồn sở học của lão là tu luyện bạch vu hồn thân mình chính là tồn tại hình thái vong linh mặc dù hồn châu thất lạc làm cho lão mất đi đại bộ phận năng lượng nhưng linh hồn vẫn cường đại như thế tại nơi chỉ có linh hồn mới tồn tại được như vậy lão căn bản không cần lo lắng đến việc linh hồn bị tiêu tán thực lực bạch cấp cấp 9 đỉnh phong chỉ một cái phất tay là có thể khống chế linh hồn của nặc khắc Hy. diệp âm trúc cũng là lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc sự cường đại của sư phụ linh hồn của phỉ nhĩ Kiệt khắc tốn phóng thích cũng không hề thấy bóng dáng linh hồn ba động nhưng hiệu quả kinh khủng, dễ dàng khống chế bạch cấp cấp 3 như nặc khắc hy, đây chính là chênh lệch lực lượng. Âm trúc không dám tưởng tượng, nếu sau khi sư phụ lấy lại hồn châu, cho dù là không cách nào tiến giai thành thần được nữa, thực lực của lão sẽ đạt đến mức độ nào. Phỉ nhĩ Kiệt khắc tốn nói, thật không ngờ đây cũng là một linh hồn thứ thần cấp cấp 5, quả thật là ta lầm rồi. Nếu ta đoán không sai, linh hồn thần thánh cự long biến hóa lớn như vậy, chắc chắn có quan hệ với siêu thần khí này. Vừa rồi khi ta tiến đến bắt hắn gặp phải lực cản rất lớn nếu không phải con là đệ tử của ta siêu thần khí này là vật phẩm của con địch ý đối với ta không nhiều sợ rằng ngay cả linh hồn của ta cũng sẽ chịu chút ít tổn thương dưới áp lực đó diệp âm trúc trong lòng cả kinh linh hồn của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cường đại cỡ nào mà khô mộc long ngâm cầm tạo ra áp lực có thể khiến lão tổn thương có thể thấy được siêu thần khí này sở hữu năng lượng rất ghê gớm ngoài ra ta còn phát hiện trong cây cổ cầm này có một hiệu quả đặc thù có thể đem linh hồn hoàn toàn ngưng tụ căn bản là không cần lo lắng chuyện linh hồn tiêu tán có thể nói Tu luyện linh hồn ở chỗ này là đại phúc của tất cả vong linh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thông qua áp lực để tiến vào không gian phía trong thì mới thành công được. Phi nhĩ kiệt khắc tốn có vẻ rất cao hứng. Âm trúc, ta quyết định rồi, chuyển từ thần kiếm nặc khắc hy sang nơi này. Nếu ta phán đoán không sai, ở chỗ này tu luyện linh hồn có lẽ không cần phải lấy lại hồn châu mà Tư Long cướp đi, ta cũng có thể sinh tồn được. Hơn nữa lại có thể chế luyện thành công một viên hồn châu mới. Nếu có thể chế luyện thành công hồn châu, không chừng ta còn có cơ hội tu luyện lại Bạch Vu hồn. Thật sự vậy sao? vậy tốt quá chúc mừng sư phụ diệp âm chúc thấy mừng cho sư phụ phỉ nhĩ kịch khắc tốn bị đệ tử phản bội nhiều năm dòng bị phong ấn dưới lòng đất bây giờ lão một lần nữa lại có cơ hội trở thành thần phỉ nhĩ kịch khắc tốn cười ha hả nói tốt tốt tốt không ngờ tới là có thể tìm được một nơi tốt như vậy tới đây đi ta trước tiên giúp con giải quyết linh hồn của thần thánh cự long này trước sau đó mới chuyển vào ở đây xem ra nơi này còn phải cải tạo một chút mới được thần thánh cự long này linh hồn rất tuyệt rất thích hợp làm khí hồn Ta sẽ giúp con luyện hóa linh hồn hắn một chút, bắt linh hồn hắn cùng con ký kết khế ước. Chỉ cần có ta trong cây cổ cầm này, con không cần phải lo linh hồn hắn sẽ chống trả. đương nhiên con cũng phải nhanh chóng đề cao thực lực chính mình một chút. Chỉ cần thực lực của con bảo trì khoảng cách không kém hơn hắn ba cấp, hắn tuyệt không có khả năng phản kháng con. Đa tạ sư phụ. Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn phát tay một cái, linh hồn của thần thánh cự long đã bay tới trước mặt lão, không để ý tới nặc khắc ghi dãy ruộng. Một dòng chú ngữ trầm trầm từ miệng Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn vang lên, quang mang chật lóe. Sau đó linh hồn Nặc Khắc Hy run rẩy kịch liệt, dường như bất đắc dĩ, chậm rãi từ từ cúi đầu xuống. Dưới áp lực cường đại từ linh hồn phỉ nhĩ kịch khắc tốn, căn bản Nặc Khắc Hy không hề có cơ hội phản kháng. Diệp Âm Trúc nhìn thấy, ngay khi Nặc Khắc Hy cúi đầu, xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, giống như chất lỏng bình thường chảy xuôi trong đầu. Hắn biết đây chính là linh hồn lạc ấn của Nặc Khắc Hy, cũng có thể gọi là linh hồn bổn nguyên. Linh hồn là thứ thần bí nhất trong tất cả các loại năng lượng. Phỉ nhĩ kịch khắc tốn có nói qua cho Diệp Âm Trúc chỉ có sau khi tiến vào bạch cấp thì linh hồn bổn nguyên mới trở thành dạng lỏng có điều ở thế giới bên ngoài cũng không nhìn thấy được chỉ có ở tại đặc thù linh hồn không gian mới có thể thấy được sự tồn tại của linh hồn bổn nguyên mà sau khi thực lực tăng trưởng đến mức bạch cấp cấp 9 đỉnh phong linh hồn bổn nguyên từ dạng lỏng sẽ chuyển hóa thành dạng châu cũng giống như hồn châu của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cho nên lúc trước khi tư long cướp đi hồn châu mới có thể gây cho phỉ nhĩ kiệt khắc tốn thương tổn đến thế làm cho lão mặc dù thân là ma pháp sư bạch cấp cấp chín đỉnh phong thực lực cũng không thể phát huy nếu phỉ nhĩ kiệt khắc tốn không bảo trì chính mình một chút linh thức e rằng lão đã sớm tiêu tán linh hồn dựa theo phương pháp mà phỉ nhĩ kiệt khắc tốn chỉ dẫn diệp âm trúc ngâm sướng những câu chú ngữ dài rằng dặc từ linh hồn thân thể của hắn một dấu ấn màu vàng hiện ra từ khe hở ót của thần thánh cự long đi vào trực tiếp khắc ấn ký lên linh hồn bổn nguyên của nặc khắc hy linh hồn nặc khắc hy run rẩy kịch liệt một luồng linh hồn lực mênh mông không ngừng phóng thích còn dấu ấn màu vàng của diệp âm trúc lại phát ra quang mang trói lọi từ từ hình thành một cây cầu tương thông giữa linh hồn của diệp âm trúc cùng với nặc khắc hy nhất thời đủ loại hình ảnh cùng tâm tình hỗn loạn tràn ngập trong tư tưởng diệp âm trúc đồng thời linh hồn lực khổng lồ cũng cuồn cuộn đổ vào thân thể hắn năng lượng cực đại không ngừng lưu chuyển trong cơ thể làm cho linh hồn quang mang màu vàng của hắn ngày càng trói lọi trong không gian hắc ám này tựa như một mặt trời nhỏ chiếu rọi mọi thứ xung quanh tại trung ương linh hồn giữa mi tâm diệp âm trúc quang mang đã bắt đầu từ màu vàng chuyển sang màu tráng nhạt mà linh hồn bổn nguyên của diệp âm trúc cũng từ từ ngưng tụ lại rõ ràng là có dấu hiệu ngưng tụ thành thể dịch Vì Nhĩ Kiệt khắc tốn gia tăng linh hồn khống chế mạnh mẽ áp chế linh hồn của Nặc Khắc hy, làm cho hắn không cách nào phản ứng, chỉ có thể nương theo linh hồn khế ước hoàn thành, đem linh hồn lực dũng mãnh chuyển vào cơ thể Diệp Âm trúc. Đối với Vong Linh Ma Pháp, mỗi lần ký kết khế ước với một linh hồn đều có thể thu được lượng nhất định linh hồn lực, mà linh hồn chính là bổn nguyên của tinh thần lực. Thông qua phương pháp này, tốc độ tu luyện của Vong Linh Ma Pháp sư về sau so, so với các loại Ma Pháp sư khác rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá phương thức tu luyện này ẩn tàng nguy hiểm cũng không nhỏ, một khi linh hồn phản phệ là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, Diệp Âm Trúc lúc này có Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn bên cạnh, nặc khắc khi căn bản không thể phản phệ. Hắn có thể tự do cảm nhận linh hồn lực bản thân không ngừng tăng trưởng. Không biết trải qua bao lâu thời gian, khi quang mang trên người thần thánh cự long phai nhạt đi nhiều, linh hồn chi hỏa trong mắt hắn cũng ảm đạm hẳn đi, Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn mới phóng thích hắn. Co khê ước giữa Diệp Âm Trúc và hắn, muốn đem hắn bắt lại rất dễ dàng. Bất quá, linh hồn nặc khắc khi ý thức vẫn không muốn thuần phục Diệp Âm Trúc, nhưng bị khê ước câu thúc, hơn nữa Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn rất cường đại nạc khắc hy ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có dưới chân núi tử lẳng lặng đúng thủ hộ chỉ dựa vào linh giác của mình cho dù là bất cứ người nào tiến vào phạm vi ngọn núi này hắn đều có thể phát giác và tiêu diệt địch thủ đột nhiên linh hồn tử từ chỗ sâu nhất phát sinh một rung động mãnh liệt ngay sau đó hắn cảm giác một luồng linh hồn khổng lồ từ trong chỗ sâu thẳm nhất của linh hồn mình phát ra toàn thân tử quang đại phóng tử tinh bỉ mông tinh thần lực cũng hợp với bổn nguyên vận chuyển với tốc độ cao kiên cường trụ vững trước từng công kích phát ra từ linh hồn nọ mãi liệt xung kích làm cho thân thể tử không ngừng phát ra từng trùng vũ khí màu tím. toàn bộ mọi thứ xung quanh chỉ cần tiếp xúc với đám vũ khí màu tím này lập tức sẽ bị biến thành tinh thể. với sự khống chế cường đại của tử, năng lượng tràn ngập trong cơ thể chỉ có một loại tình huống, đó là dấu hiệu tiến dài. không sai, năng lượng linh hồn đang tràn ngập trong cơ thể hắn đang hướng đến tầng chứng ngại tiến dài công kích ảo ạt. công kích suốt nửa canh giờ mới ngừng lại, tử lại khống chế được năng lượng trong cơ thể mình, không khỏi có chút điểm thất vọng. hắn tiến dài không thành công mặc dù có năng lượng linh hồn khổng lồ kích thích hướng đến cảnh giới đột phá nhưng khoảng cách thật sự không ngắn như vậy cuối cùng tử còn cách cảnh giới đột phá một khoảng không xa như đối với thực lực của tử bây giờ mà nói tiến bộ như thế thực sự là không nhỏ không cần hỏi hắn cũng biết lực lượng này từ đâu mà có tử trong lòng than thầm âm trúc cậu lại vừa tiến bộ ta toàn nhận lợi ích từ tiến bộ của cậu xem ra lần này lại nợ cậu càng nhiều đáng tiếc lần này cậu đột phá chính là tinh thần lực mà không phải thân thể nếu không có lẽ lợi ích mà ta thu được còn lớn hơn nhiều lần nữa chính lúc này tử đã phát hiện cách đó không xa có người đang hướng đến đây. lúc này diệp âm trúc hoàn toàn đắm chìm trong sự hưng phấn do năng lượng linh hồn được gia tăng. sau khi tiến vào tu luyện vì không để cho mình phân tâm, hắn đã ngăn cách liên lạc giữa bản thân và tử nên giờ đây hắn cũng không biết tử đang suy nghĩ điều gì. khi diệp âm trúc mở mắt ra một lần nữa được thấy đỉnh núi chìm trong mây mù thì không ngăn nổi một loại cảm giác được tái sinh làm người một lần nữa. khi ở trong siêu thần khí khung mộc long ngâm mặc dù được phỉ nhĩ kiệt khắc tốn bảo vệ nhưng sự va chạm linh hồn lúc đó khiến hắn đến giờ khi khô moc long ngam mac lại vẫn phải toát mồ hôi lạnh. Trong một thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cũng đã hiểu được rõ ràng, lúc đó linh hồn trong khi chiến đấu đã lâm vào tình trạng đáng sợ như thế nào, căn bản không được phép thất bại, một khi thất bại, kết cục cũng chỉ có hủy diệt. Hắn bây giờ mới chính thức hiểu được tại sao phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vẫn thủy trung dặn dò hắn tu luyện vong linh ma pháp rất nguy hiểm. Vươn vai thư giãn thân thể, lần này dù trải qua một giai đoạn đáng sợ nhưng lợi ích thu được cũng thật lớn. Quan trọng nhất chính là siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm đang đặt trên hai chân, năng lượng trong thân thể tựa hồ yếu đi không ít, ít nhất hắn có thể tạm thời chi trì trương cổ cầm ở bên ngoài. Đồng thời bởi vì linh hồn hắn từng xâm nhập vào trong cổ cầm, nên bây giờ liên lạc giữa hắn và cổ cầm cũng gia tăng rất nhiều, chắc chắn sau này hắn sử dụng kiện siêu thần khí này rất tốt. Tiếp theo chính là sự tiến bộ của tinh thần lực. Hấp thu một lượng lớn linh hồn lực sau khi cùng linh hồn thần thánh cự long thực hiện linh hồn khế ước, linh hồn của Diệp Âm trúc tiến một bước dài. Tuy không phải là một bước nhảy vọt nhưng cũng làm hắn tiến bộ không ít. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được linh hồn lực không ngừng thẩm thấu vào tinh thần lực làm cho tinh thần của mình càng ngày càng mạnh. Hắn biết sau khi thực hiện linh hồn khế ước hấp thu linh hồn chi lực ma pháp của mình sẽ tiến bộ không ít hơn nữa bây giờ hắn có cầm ma pháp cùng vong linh ma pháp cùng tiến bộ đáng tiếc lần này con không thể rèn luyện đến địa mục linh hồn âm trúc lần này con hấp thu một bộ phận linh hồn của thần thánh cự long ta cũng hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng phi nhĩ kiệt khắc tốn xuất hiện mờ ảo trước mặt diệp âm trúc chỉ là lúc này hắn mặc dù biến thành hắc vũ nhưng vẫn còn một tia liên lạc với siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm diệp âm trúc gật đầu sư phụ con đã hiểu được chỉ có tự mình cố gắng tu luyện thì mới là lực lượng của mình Nếu thông qua thôn phệ linh hồn của người khác có thể làm linh hồn lực của mình tăng lên nhưng tại làm linh hồn của mình không thuần, đối với việc tu luyện sau này nhất định có ảnh hưởng không tốt." Phỉ Nhĩ Kịch khắc tốn tán thưởng nói, "Con hiểu được điều này thật rất tốt, tốt lắm, lần này linh hồn lực của con tăng lên không ít, cũng phải tốn một đoạn thời gian rất lâu mới tiêu hóa hết năng lượng của linh hồn lực. Mặc dù nó đã được con hấp thu nhưng vì là lực lượng ngoại giới nên con phải không ngừng luyện hóa để nó trở thành hoàn toàn là của con. Đồng thời cũng phải không ngừng tu luyện để linh hồn chỉnh thể tăng nhanh để trong tương lai có thể tiến nhanh đến bạch cảnh. Con hiểu chưa?" Diệp Âm trúc gật đầu hít một hơi dài. Trong cơ thể hắn linh hồn lực cùng tinh thần lực dung hợp, bây giờ hắn cũng không biết ma pháp lúc này của mình đã tăng nhiều hay ít bao nhiêu. Ít nhất có thể thông qua Phượng Hoàn Hồng Hoàn của Tô Lập để thăng đến cảnh giới ổn định ma pháp lực cấp 7, thậm chí còn có thể vượt đến cấp 8. Phải biết rằng đối với sự tu luyện của chính mình càng ngày càng khó mỗi lần tăng một giai là cực kỳ khó khăn. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên 2 H2X Audio.